Chào mừng quý thính giả đọc quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối cuối tuần của ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp lại một cây viết và mọi người rất là yêu thích. Phan Thanh An Ngày hôm nay An sẽ cho chúng ta thưởng thức một tập truyện ngắn riêng lẻ, không nằm trong các series của bạn ấy. Một tập truyện ngắn lấy bối cảnh về làng quê thời xưa, hạnh phúc máu. Xin mời quý tính giả cùng theo dõi. Bây giờ cũng đã là đầu canh một. Bình thường thì độ khoảng giờ này gần như mọi nhà trong xóm đều đã tắt đèn đi ngủ cả. Nhưng có điều hôm nay lại khác. Một đám đông những người hóng chuyện Đang tụ tập trước nhà của thầy hai Có người bàn tra tán vào Nghe rất rơm rã Không biết rằng bên trong nhà thầy hai Đang xảy ra chuyện gì Bộ nghiêm trọng lắm hay sao Mà lại khiến cho những con người đó Lại bọc phát tín hiếu kỵ đến thế Và rồi từ trong sân nhà Có một thân ảnh chạy vụt ra phía cổng Cố xô đẩy hết đám người Đang chân chút chung quanh Đó là Châu Đứa con gái lớn mà ông hai hết mực yêu thương Châu chạy ra khỏi nhà mình Đứa mắt ngắn dài lăn trên gò má Cô cố gạo lên thật to Như muốn phản đối một điều gì đó Mà mình đang bị ép buộc Không Con thả chết Chứ giới quyết không bao giờ chịu lấy người ta đâu tía Không bao giờ Châu cứ thế mà chạy đi mất biệt để lại tiếng mình đang đứng trong nhà trông ra Với một biểu cảm vô cùng bất lực Bà con ai nấy cũng đưa mắt dội theo chăm chú Người thì lắc đầu tạc lưỡi Còn có bà lại săn hai ống quần của mình lên sát đùi Mà nói Vậy là con châu á Nó không chịu lấy tặng hưng điên con bà hội đồng hường rồi Ờ Sao lấy được chứ Dù gì con nhỏ cũng xinh đẹp vậy mà Lấy tặng chồng ấm ấm ương ươn Nghĩ cũng tội à Một bà khác lại chen vào đáp lời ngay Thôi đi bà ơi Được nhà hội động để ý tới là may lắm rồi Ở đó mà làm giá Biết bao nhiêu đứa muốn vô nhà đó mà không được kìa Thằng Hưng nó có điên á Nhưng mà chí ít thì ba má nó giàu Gặp tui á hả Tôi an phận mà sống vậy cho sung sướng tấm thân Lại còn cơm góp đem về báo hiếu cho cha mẹ nữa chứ Nghe lời nói của hai bà nhiều chuyện nhất trong sớm thốt ra Thầy dường như ngay lập tức đám đông Cũng chia ra làm hai luận ý kiến ủng hộ hai bên Thế là một cuộc tranh luận gây gắt Xảy ra ngay trước cửa nhà ông hai Phải cho tới khi thầy hai Từ trong sân bước ra phía cổng Thì một người mới lý nhí nhắc nhở Nè nè nè Tôi giải thắng đi bà con Thằng cha hai trả ra tới nơi rồi kìa Ông khéo thằng cha biết Mà nói cái gì nãy giờ Bỏ bùa cái đám Tôi giọt đẻ đi Vừa dứt lời, thì cả đám đông lập tức tản ra tứ hướng và biến mất hoàn toàn. Đến khi thầy hai ra tới nơi, thì đã không còn thấy ai đứng ngay trước cổng nữa. Vừa cầm tấm lưới kéo lại để hờ đó đợi con về. Ông vừa lãm bẩm. Không biết con Bận có chịu về nhà không nữa? Bận à, sao mày không hiểu lòng tía vậy con? Mận là cái tên cúng cơm mà ông hai đặt cho châu. Đứa con thứ hai, ông đặt tên cúng cơm là Tắc. Nhưng mà thằng bé đó không may vắng số, đã mất chung với vợ của ông khi còn trong bụng mẹ. Do vậy bây giờ chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa với nhau từ đó tới giờ. Ông hai giống không phải là người xứ này. Ông là trẻ mồ côi từ bé. Sao được một chị cao nhân dị sĩ trong vùng Nhận nuôi, cho con dạy cho ông võ Nghệ và Chữ Biết. Khi ông lớn hơn một chút, bắt đầu được cha nuôi truyền dạy cho thêm binh pháp, kinh dịch. Nhưng ông chỉ thích và có hứng thú nhất với kỵ môn động giáp. Nàng nỉ mãi, cuối cùng cha nuôi mới đồng ý dạy lại cho ông. Đến khi ông trưởng thành, thì cũng là lúc cha nuôi lâm chung. Ông đem hài cốt của cha đi lưu lạc đến xứ này. Rồi quyết định ở hẳn tại đây Dựng lèo, đắp quán Xem bối trấn trạch Nói chung ông dùng tài nghệ của mình Để kiếm cơm nuôi thân Cũng như nuôi cả gia đình Dần già thời gian trôi qua Tên tuổi của thầy hai Cũng được bà con trong vùng biết đến Mỗi lúc một đồng Nên chẳng mấy chốc Mà nhà ông phất lên khá giả Tuy không giàu có gì Nhưng cũng có cái được gọi là dư ăn dư mặt Và cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều Về chuyện cơm áo cạo tiền Ấy thế mà mọi chuyện không được suôn sẻ Như những gì ông nghĩ Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó Giờ ông đột nhiên qua đời khi đang mang thai Cái chết kỳ lạ không rõ nguyên nhân của bà hai Làm cho dân chúng giấy lên rất nhiều mối nghi ngờ Có người bảo bà hai bệnh chết Thậm chí còn có người độc mầm độc miệng. Nói là ông hai ra tay sát hại vợ mình, để mà làm phép. Cứ thế những tiếng đồn râm ràng, cứ to nhỏ mãi không thôi. Và cũng kể từ đó, dân xứ này sợ ông, rồi cũng coi thường ông ra mặt. Họ không nói ra ngoài miệng thôi, chứ trong lòng đã xem ông hai không khác gì loại lan xối. Bây giờ mận đã lớn, cũng đã đến tuổi lấy chồng, Nên ông hai quyết định gã con cho nhà bà Hường hội động ở xóm trên. Chỉ mong con được sung sướng tấm thân và cũng đi xa được cái sớm này để tránh điều tiếng của thiên hạ. Nhưng có điều là Mận đã đem lòng yêu một chàng trai khác ở trong sớm Cả hai đã hứa hẹn ăn đợi ở kiếp với nhau. Ông hai biết chứ. Thậm chí chuyện thằng Hưng, con trẻ tương lai của ông bị điên điên dại dại, thần trí bất ổn, Ông cũng biết luôn, nhưng ông vẫn chấp nhận gã con của mình đi. Vì thực sự chỉ khi vào được nhà đó thì Mận mới có thể đủ này và nhận lại sự tôn trọng cũng như kính nể của thiên hạ. Còn nếu ở với ông hay cưới một chàng nông phu nào đó thì cô cũng mãi mãi chỉ là con của một kẻ tà sư, giết vợ trong mắt của người đời mà thôi. Đêm hôm đó, Mận chạy ra cái ao đầu sớm Thì đã thấy Hào đứng đó chợ sẵn Vừa thấy cô tới, Hào đã vội chạy tới ôm chầm lấy ngay Mận tỉ thê trong vòng tay của anh Cô thúc thích nói Em, em bỏ đi khỏi nhà rồi Kể từ bây giờ, anh ở đâu thì em ở đó Em nhất quyết không đợi ra anh đâu Trong lòng hào có chút e dạ Ừ, sao khờ vậy Tự nhiên bỏ nhà đi theo anh làm gì Em còn có tiếng nữa mà Em làm vậy tiếng buồn thì sao Em mà kệ Cũng tại tiếng ép gã em cho người khác trước thôi Em đã nói em không thích rồi Mà tiếng cứ ép em Không, không bác em phải chia tay anh nữa Nghe anh đi Đừng có giận tiếng gì chứ Dù gì cũng là cha con đương tự với nhau bác hai làm vậy cũng vì thương em Muốn tốt cho em thôi Ai lại muốn gã con gái của mình Cho một thằng tá điện chân lắm tay bụng chứ Nghe lời anh Trở về nhà cho em Mận nghe Hào nói vậy Liền đắm thùm thập vào ngực anh mấy cái Rồi hờn trách Bây giờ anh cũng giống như tía của em phải không Hay là anh hết yêu em rồi Anh nói đi Hào ôm chặt mận trong lòng Nói một cách đầy yêu thương Anh thương em chứ Thương nhiều lắm Nhưng mà em nghe lời anh đi Có gì ngày mai á Anh nhờ mai mối sang hội cưới em được quần Nhưng mà Tía em cũng sẽ tự chối thôi Không thử làm sao biết được Anh sẽ nặng nỉ bắt hai Anh tình bác cũng sẽ tác hợp cho hai đứa mình thôi Bây giờ em nghe lời anh Vậy trước đi nghe Ngày mai anh qua Hai người ôm nhau thêm lần nữa Rồi bệnh trịnh chia thai trong đêm Ở nhà thì ông hai đã lo lắng đến sốt cả ruột Không biết con mình đi đâu Mà giờ này vẫn chưa dậy Một lát sau Thì ngoài cửa đã có tiếng lụt đục Mận cuối cùng cũng về tới Cô đi thẳng vô trong nhà Không thưa gửi gì với tía Ông hai ngồi bên ngoài Cuốn điếu thuốc rê rồi chăm lửa Giữa hút Ông vừa nghĩ ngờ điều gì đó Lát sau Ông quay qua Mận Trời bảo Thôi Mai mày kêu thằng Hào qua đây Tiếng tin chuyện cho hai đứa bày Cứ nhào cho rồi Mận bất ngờ lắm Cô cứ ngỡ là một cơn mơ Chứ không phải sự thật Cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần Ông hai gật động Ông dụi điếu thuốc trê xuống cái gạt tàn Rồi chậm rãi nói Thì cũng không ép uống tụi con làm cái gì nữa Còn phía nhà bà hội đồng Thì sẽ lựa lời từ chối với người ta sao Bận à Chuyện này là do con tự thân lựa chọn Sau này đối no sướng khổ gì Thì cũng ráng mặt cầm Không được than thở trách móc gì tía Con nhớ chưa Dạ con cảm ơn tía công tin là mình không chọn sai người Tí yên tâm đi Ngày mai anh Hào sẽ đưa người mai mối Thì xin lễ qua đây liền rồi tía Làm sao nó biết tao đồng ý Mà kêu người qua sống vậy con Dạ không có Hồi nãy tôi con gặp nhau, bàn trước như vậy, chứ cũng không biết là tí chịu. Anh kêu con về làm lành với tía, được để tía buồn, rồi mai anh qua năn nỉ tía sau. Mận vui lắm, liền chạy lẹ vô phòng, sửa soàn quần áo với đồ trang điểm cho ngày mai. Ở bên ngoài, ông hai nằm trên chiếc kế dựa, vừa đưa tay bấm quẻ. Mới bấm qua một lực, thì mặt ông bỗng nhiên tái lại. Hai con mắt mở trừng to, nhìn chăm chăm vô đốt ngón tay của mình. Ông chấp chấp mắt lẩm bấm. Ừ, là chuyện gì nữa đây? Trời ơi! Nói thì nói vậy, chứ ông cũng không tin vào những điều mình vừa bối được. Ông bấm lại thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt. Biết chắc chắn là thật rồi Gương mặt ông hai đượm buồn Ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng tối mênh mang trước mặt Ông thở dài thường thược à, Đúng là nghiệp chuyên mà Hào ơi Con chạy cho xa nghe con Nhớ được bao giờ gặp lại con mận được bao giờ Vừa mới sáng sớm hôm sau, thì ở bên ngoài đã có người gọi cửa thật lớn, làm cho Mận cũng như ông hai phải chờ mình tỉnh dậy. Vừa ra tới cổng thì đã thấy An, đứa bạn thân của Hào đang đứng ở đó. Ủa, anh An đó hả? Mới sáng có chuyện gì mà anh kiếm tí em vậy? Vô nhà đi tí em còn nằm ở trọng á. Mận nghĩ An đang tìm tí mình. Vì có lẽ anh ta đang cần xem bố toán gì đó không biết chuyện Nhưng thực tế thì không phải như vậy An móc trong túi ra một lá thư Anh đâu có ký bắt hai đâu Anh kiếm em đấy chồng Đây nè Hồi một đêm qua đó Thằng Hảo nó chạy qua nhà anh Đưa anh lá thư này Chẳng trời sáng là phải qua đưa cho em Vừa nói xong chưa kịp hổ gì á Nó chạy đi mất biệt rồi Ủa đâu thư gì đâu đem coi. Cầm lấy lá thơ trên tay, mượn lực tới lật lùi xem thử bên ngoài, hào có giết gì hay không. Lát sau An mới nói: "Em đều vô trong từ từ đọc đi." Anh ra chợ mua ít đồ. "Tôi đi nha." "Dạ anh đi. Em cảm ơn anh nhiều." Mượn đóng cửa lại, trời xé phong thư ra, vừa đi vừa đọc. Ngay dòng đầu tiên, Cô đã đứng hình không đi nổi. Sau đó là một cảm giác hụt khẩn và mông lung khó tả cứ dồn dập ập đến. Những điều này làm cô sửng sốt đến bất ngờ. Nội dung thư được chép như sau. Gia định Ngày 8 tháng 8 năm 1888 Thư từ biệt Gửi em Khi bức thư này được anh An chuyển đến tay em thì lúc đó anh đã xuôi chuyến đò rời khỏi nơi đây và đi xa lắm rồi. Chắc từ rài trở về sau tụi mình khó có cơ hội được gặp lại nhau nữa. Anh muốn xin lỗi em nhiều vì đã hứa hẹn và để em kỳ vọng nhiều đến như vậy. Thật ra lúc nãy anh đã muốn nói lời từ biệt cũng như kết thúc chuyện của chúng mình Ngay tại bờ ao Nhưng anh sợ em đồ đi theo Hết cách Anh đành phải nói dối em mọi chuyện Sẽ không có ông bà mai mối nào Đến nhà em để xin cưới hỏi cả Phận anh coi cút nghèo hèn Tay trắng đôi tay Sao anh có thể dám mơ Nên duyên vợ chồng với em được Phương Hồ là bác hai Về nhà bà hội đồng hường Đã có giao ước từ trước Anh chẳng qua cũng chỉ là tá điện tôi tớ, nên chẳng thế nào nếu giữ được em. Do không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải bỏ xứ tha hương, để cho em có thể yên vui mà trở về với gia đình, làm dâu kẻ khác. Mận à, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Đừng tìm anh nữa. Dĩnh Việt em, người phụ em, Phan Văn Hào. Đọc đến đâu nước mắt Mận chảy ra đến đó Những giọt lệ tình cứ như thế mà rơi xuống Ướt đẫm hết trang thương Ông hai thấy con đứng thẩn thờ ngoài cổng Liền đánh tiếng Mận à Đứng ngoài đó làm gì vậy con Ông vô nhà đi Sườn sớm còn nhiều đó Mận nắm chặt lá thơ Rồi chạy ùa vô trong nhà Vừa vô tới nơi Cô liền đưa bức thư ra trước mặt ông hai Mà khóc nứt nở lịch Có phải Tí ép anh bỏ xứ đi phải không Tí trả lời con đi Ông hai lúng túng cầm lấy đọc bức thư Ông nhìn mận Ánh mắt đầy khó xử Tí Tí đâu có căm cản gì đâu Không phải tí muốn tác hợp cho hai đứa rồi hay sao Tí nói sao Tí ra hôm qua Tí biết trước anh đường nào cũng bỏ đi Cho nên mới nói ra mấy lời như vậy Để dỗ hộ con phải không Sao tí nữa làm như vậy với con chứ Trời ơi khổ quá Tí có ép uống ai bao giờ Mày không muốn cưới Thì bữa nay tí cũng đã hẹn người ta xuống đây Đã nói chuyện phải quay rồi mà Sao mày lại nghĩ tí như vậy Mận không đáp liền giật lại lá thư trên tay ông hai Sau đó chạy tuốt vô trong Mặc kệ tiếng có gọi bao nhiêu lần Mận cũng không đáp lại Cô nhất quyết không mở cửa buồn cho bất kỳ ai Cũng không thèm bước chân ra khỏi nữa Ông hai vẫn ở bên ngoài Kiên trì gõ cửa Giải thích từng lời Mận thì bịch tay lại không muốn nghe Đến khi chợt có tiếng chó sủa Cùng với tiếng người đang quyên náo ngoài cổng Ông mới để mận một mình, bước ra nhà trước. Thì ra là nhà bà hội đồng hưởng, đã xuống đây theo đúng lời mời của ông hai. Tấy khách đến nhà, ông hai lật đật chạy ra mở cửa tiếp đón. Vừa thấy ông, bà hội đồng lên tiếng chào lấy lệ. <cười> chào anh hai, gia đình tôi phiện anh hai sớm quá phải không anh hai? Ừ, nhà đâu có đâu bà hội đồng. Mời bà hội với các dĩ vô nhà ngồi chơi. Các đoàn người ngồi chật nít hết gian nhà trên. Giữa mới yên dị trên cái ghế gỗ không lâu. Chưa đợi ông hai trót ra tách trà đầu tiên. Bà Hường đã lên tiếng trước. Chù cha! Nhà thầy Phong Thủy có khác ha? Giữa bước vô cái tôi thấy hào quang thần thánh nó cứ sàng sáng hiện ra. Chắc anh hai đây cũng cao tài lắm đà. Đúng là được anh đồng ý gã con châu cho nhà tôi Tôi mới thấy nhà mình có phúc Ủa mà nó đâu rồi anh Kêu con nhỏ lên cho tôi coi mặt con dâu tương lai chút được không sao câu khen qua loa xã giao Thì trọng tâm của bà ta muốn nhắm đến Cuối cùng cũng là nhắc khéo chuyện kết hôn Ông hai trót ra mấy tách trà Đưa mời các vị khách Trong mới đáp <cười> dạ bà hội đồng quá khen Mời bà cùng với mọi người uống nước Con châu nó đang có chuyện buồn Nên mấy bữa nay nó cứ rù rú trong buồn Không có chịu ra ngoài Bởi vậy tôi mới phải mời bà hội xuống đây Để mà thưa chuyện nữa chứ Bà hội đồng hưởng cũng đoán ra được một phần Nhưng vẫn giả vờ xoa xoa cái lưng cậu con trai quý tử Rồi giả bộ thắc mắc hỏi Ủa chuyện sao vậy cà? Anh nói tôi biết chứ được không? Ông hai hớp một ngụm trà Rồi thú thiệt Ờ nói thiệt với bà Là con châu nó không có muốn tôi gã nó Cho cậu cả nhà mình đây Bởi vì nó thương người khác rồi Ủa lạ nha Từ trước tới nay đó Ông bà mình nói gì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Không ngờ con châu nó dám đặt chỗ luôn cho cả tí nó hả anh hai Bà hội đồng có ý móc mỉa mình Nhưng lúc này không còn cách nào khác Ông chỉ đành đáp Tại tôi thương con Nên không nỡ ép uống gì nó Cho nên Nên anh mới kêu tụi tôi xuống đây Đáng tính chạy làng anh hai ha Ông hai lại lúng túng trước câu hỏi bắt chẹt của bà Hội. Chưa biết xử trí ra sao, thì bà ta đã nói tiếp. À, hay là anh chê thằng Hưng nhà tôi nó điên, không xứng với con gái rượu yêu quý của nhà anh, nên anh kiếm cách anh chối. Nói cho anh biết, con nhà tôi có đuôi có què trộp phế gì đó. Nó cũng xuất thân từ nhà danh gia vọng tộc. Chứ không phải cái hạng cùng đinh tá điện nghe anh hay giờ không có đâu bà hội Tôi nào chấm dám... Chỉ là do À hay là anh nghĩ Mười mốt tôi hành hạ chị chiếc con trâu hả Nói thiệt dành Con trâu nhà anh mà được gã vô cái dòng nhà này đó Là cái phước của nó Tôi cũng đâu phải hạng người nhỏ mọn gì cho cam Nó mà chịu ưng thằng Hưng đó hả Đời nó chỉ có sướng như tiền thôi Cuộc sống có kẻ hậu người hạ Ăn trắng mặt trân Xe đưa kiểu đón Anh nghĩ coi Còn cái gì mà cho nó phải suy nghĩ chọn lựa chứ anh hai Trước hàng loạt những lý do Tưởng chừng như đang thuyết phục Nhưng tận sâu bên trong Nó lại chứa đựng một sự trịch thượng Và thị uy như kiểu băng ưng Càng làm cho ông hai ngày một khó xử Mận ở trong phòng Nhìn ra cái lỗ nhỏ trên dách Cuộc đối thoại đầy căng thẳng đó Cô chứng kiến hết Nãy giờ cô chú ý tới gã đàn ông Tuổi độ 30 Ngồi bên cạnh bà hội Đó chính là Hưng Người sẽ trở thành chồng của cô Nếu như cô gật đầu Với mặt của anh ta có một nét gì đó ngây ngô ngờ ngệt Giống như đứa trẻ mới lên 5 lên 6 vậy Lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau lưng mẹ Bận thừa biết là do có người con trai như vậy nên bà hội mới chịu nhún nhường. Cũng như có chút tôn trọng khi nói chuyện với tía của mình. Còn không thì một người giống thuộc dạng ăn trên ngồi trước như bà ta. Đâu có dễ chị để một ông thầy bối nói chuyện ngăn hàng với mình. Càng đừng nói chị tới chuyện xuống đây mà đòi kết thành su gia. Ông hai đứng lên, cốt là để tỏ ra cứng rắn trước bà Hường. Nhưng ông vẫn dùng dòng điều nhẹ nhàng để đáp lại những gì bà ta nãy giờ không khích. Dạ thư bà hội đọc thưa các chị, chuyện tôi hứa hôn mà không thực hiện được đó là phần lỗi của tôi. Nhưng tính ra gia đình tôi chưa nhận bất cứ lễ vật nào từ nhà bà hội đây. Cho nên cũng không nấu là đã có qua lại chính thức được. Nhưng để cô như tỏ lòng hối lỗi, Vì sự sơ suất của mình Tôi xin bồi thường cho bà hội đồng 15 quan tiền Cô như tiền bà và gia quyến cất công đi tới đây thầm hối hai lần Mong gia đình lượng thứ Vừa nghe tới bồi thường Đặc biệt là số tiền 15 quan Bà Hường liền nổi sung thiên linh Bà đập bàn một cái Rồi nói lớn Ông chội ra mấy đồng bạc cắt đó Là cô như xong chuyện hả 15 quang tiền này á Còn không bằng tôi ngồi nhà đếm lúa Một canh giờ nữa Ở đó mà bồi chứ thường Nếu ông không muốn gã đó, Tôi cũng không có ép ông làm cái gì Ông có thể dọn nhà đi nơi khác Còn bằng không á, Ba bữa nữa Tôi cho người tới đốt trụi Cái căn nhà rách nát này Cho cha con ông biết mặt à ờ, Bà Tôi sao Ông làm gì được tôi thì làm đi Muốn kiện ai thì kiện Coi thử ông kiện được không Nhớ cho kỹ Không gã con trâu Thì lo dọn nhà cúc đi là vừa Đi về Dứt lời Bà hội phất tay ra hiệu cho cả bàn đứng dậy dạy tán Nhưng bà chưa đi được mấy bước Chợt châu từ trong phòng bước ra Khoan đã Bà hội Xin hãy dừng bước Bà Hường nghe tiếng Châu Giỏi quay mặt lại nhìn Vừa thấy cô Bà ta vui như vớ được bạn Nhưng vẫn cố gắng Làm ra nét mặt lạnh băng Nhất quyết đợi Châu mở lời trước mới chịu Ông hai nhìn đứa con gái của mình Chụp rè tiếng lên từng bước mà cất tiếng nói Mận ạ con Con bằng lòng Gái nhà bà hội. Xin bà hội đừng đốt nhà của tía con. Nghe câu nói phát ra từ miệng của con gái mình. Ông hai bật khóc. Ông quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. Không dám đối diện với con. Tình cảnh bây giờ giống như Mận đang bán mình để chuộc lại căn nhà cho cha vậy. Bà Hường liền lập tức tiến tới cầm lấy tay châu. Hê <cười> hê. Con nói thiệt hả con Con chịu gá cho thằng Hưng phải không Vậy mới phải chứ Nè ngồi xuống đây Trời ơi con mà chịu sớm Thì đâu tới nỗi bác phải nói mấy lời hổng hay như vậy Nhìn nét mặt cường gạo Đầy miễn cưỡng của Mận Thì cũng đủ hiểu Cô chấp nhận cuộc hôn nhân không tương xứng này Chỉ vì tiếc của cô Cô không muốn người thân của mình Là mục tiêu ức khiếp của bọn cường hào ác bá Cho nên mới cắn trăng gật đầu một cái cho xong Ở phía đối diện Hưng đang chăm chú nhìn cô Anh ta cười lên đầy vui vẻ Mà hỏi mẹ <cười> Má ơi mẹ Ai ngồi đây vậy bác Trời ơi Là vợ con chứ ai Ủa, Con có vợ rồi ha Thích, thích quá <cười> Cuối cùng con cũng có vợ Để chơi đá dế chung rồi Quay Cứ vợ để sinh con đẻ cái Chứ không phải chưa đá dế chứ còn đâu Rồi bà ta quay sang ông hai Đang trương rớm nước mắt Vậy là xong rồi nghe à, có gì tôi lựa ngày lành tháng tốt Rồi tổ chức đám cưới Cho sắp nhỏ màu lẹ Vậy cho nhanh anh hai ha Mà tôi thấy cái nhà Có bộ cũng cũ rồi đó Để tôi xài đám nhỏ, nó dựng cho anh cái nhà mới cho chắc hơn. Cũng coi như là món quà nhỏ mà tôi tặng cho anh hay Ủa, quên. <cười> Giờ kêu anh xui được rồi chứ ha. Ông xui chỉ biết cuối gầm mặt xuống. Cố che đi dòng lệ, đang lăn dài trên má. Giả đổi ơn bà. Nhưng mà tôi già cả hết rồi. Cũng không còn sống mấy nỗi nè. Gần nhà này tôi thấy đủ ấm áp Không cần thêm gì nữa đâu bà Ừ Cái đó tùy anh Xin lễ thì dăm ba bữa nữa Tôi cho gia nhân nó đem qua Được chưa à, Bà muốn lúc nào cũng được Tôi không có ý kiến gì Vậy thôi tôi về Anh cô chuẩn bị từ từ đi nha Tôi coi ngày lành tháng tốt Tôi báo anh Đặng qua rước dâu nghe hay Ông hai chỉ gật đầu một cái đầy cây đắng, Rồi nhìn nhà bà hội đồng ra về. Mận cứ đứng đó tốt thích khóc. Ông tiến từng bước nghe thật nặng triểu, Mà lại ôm chậm lấy đứa con thơ dại. tay ông xoa xoa mái tóc đứa con gái. Ông thiều thạo nói. mọi người Đại tía Thì hại con đâu Thì không cần nói gì hết Là con tự nguyện Chứ không phải thì ép con Thì không có lỗi đâu Hai cha con lại nhìn nhau Mà cùng bật khóc Mới đó mà đã gần một tuần trôi qua Sính lễ cũng đã được người nhà bà hội đồng đem đến đầy đủ. Ngày mai sẽ là ngày cưới của Mận. Đêm trước khi về nhà chồng, cô ngồi một mình trang điểm trước gương. Mặc trên mình chiếc áo cô dâu thật đẹp. Cô càng nuối tiếc khi chú rể không phải là Hào, người mà cô yêu thương nhất. Giá như có Hào ở đây, để cô không phải cảm thấy cô đơn trong cái ngày đẹp mà đáng lẽ ra cô phải được hạnh phúc nhất. Rồi lễ cưới cũng được diễn ra theo đúng như dự định mà phía nhà bà hội đồng sắp xếp. Châu đã chính thức trở thành vợ của cậu cả Hưng. Nhưng không hiểu sao, hai vợ chồng sống với nhau 4 tháng rồi mà chưa thấy Châu có động tĩnh gì. Kể ra cũng khổ cho Châu. Cưới chồng vậy, nhưng suốt ngày Hưng chỉ bắt cô chơi đá dế, Kéo co Còn lâu lâu chơi ô ăn quang Cờ chém nè Thì hỏi làm sao mà có con cho được Cũng có nhiều khi bà Hường hối thúc Vì nghe lời mẹ chồng Châu cũng chủ động Muốn Hưng làm chuyện chăn gối Nhưng đáp lại Hưng chỉ thờ ơ Và quan tâm đến mấy con giấy chiến của mình Châu cũng không còn cách nào Đành đem chuyện này nói lại với mẹ chồng Bà Hường cũng lắc đậu ngào ngắn Hay để má dẫn thằng hai đi coi thầy thuốc tử coi sao Chỉ sợ không khéo nó lại à, Mà thôi Để má đi luôn cho lẽ Còn ở nhà dặn đám gia nhân chuẩn bị cơm ít lại Chắc đâu đó tối khuya má mới dịa đó Châu nhìn má dẫn chồng mình đi tìm thầy Lan khám bệnh Mà trong lòng không có lấy một chút cảm xúc suy cho cùng Cô và anh ta chẳng có chút tình cảm yêu đương nào Mọi chuyện mà Châu làm Cũng coi như đó là trách nhiệm dâu con Và hơn hết Là đảm bảo sự an toàn của tía Đang ở nhà trước sự dầm ngó Của người nhà bà hội đồng Lúc nào cũng chậu trực Sau khi khám xong Mới biết là cậu cả Hưng bị bất lực Nên khoảng con cái Thì cậu gần như không thể đảm đương được Bà Hương sốc lắm nhưng cũng nhất quyết vùng tiền của ra để chữa cho con đến cùng. Bà mua hàng loạt thuốc quý thuốc bổ về, bắt Châu nấu rồi tạm bổ cho chồng. Nhưng trồng rã thêm 3-4 tháng trời, cũng chẳng thấy ăn thua. Thậm chí cứ nhau ngót nghét hơn nửa năm, mà Châu vẫn chưa có một lần vợ chồng gần gũi. Sự thất vọng ê chề hiện rõ ra trên mặt bà hội đồng, nhưng bà cũng chẳng biết phải làm sao. Cứ tưởng là Châu Đành sẽ chịu chôn chân Trong cuộc sống vợ chồng cưỡng ép không hạnh phúc này suốt đời Thì cho đến một ngày Nè vợ thằng hai à Bây giờ thai má xuống Châu Đốc Giữ đám dỗ nhàn anh Sáu hội đồng nghe con Má lưu buôn dịu công chuyện quá ông có đi được Con vô thay độ đi Rồi ra cổng có xe ngựa chờ sẵn đó Châu không dám chạm trễ Mà soạn đồ đi ngay vừa xuống nhà ông Sáu hội đồng không lâu Còn chưa kịp chào hỏi câu nào Thì Châu đã nhìn thấy Có một người trông rất quen mặt Người nọ dáng trong giỏng cao Làn da hơi ngâm đen rám nắng Và một ánh mắt thân thuộc Mà cô không thể nào quên được Người đó giống là gia nhân của ông Sáu Cũng biết có người đang chăm chú nhìn mình Nên anh ta cố tình tránh mặt đi vừa ngồi trong mâm cổ dùng tiệc Châu vừa cố gắng nhìn chăm chú anh gia nhân Có nét mặt quen thuộc kìa Hồi lâu quan sát Cuối cùng cô cũng nhận ra người đàn ông ấy Cảm giác bồi hồi tràn về trong tim Đôi đũa còn cầm trong tay không dững Mà để trời xuống đất Châu rưng rưng nước mắt mà kêu Anh... anh Hào... Hào nghe Châu gọi tên mình Anh liền liễn chạy đi thật mau Nhưng Châu vội la lên Gia nhân bắt anh ta lại Hào nhanh chóng bị những người gia nhân khác tốm lại Rồi ép quỵ dưới sân Ông Sáu cũng không hiểu lý do gì Mà gia nhân của mình Lại bị con dâu cả nhà bà Hường hành xử như thế Dù trong lòng đang rất giận Do thể diện của mình Đang bị xúc phạm Nhưng lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tự tế hỏi. Mở hai à, bộ nó làm gì cho mở Phật lòng hay sao vậy? Tôi nhìn anh trai nhân này á, có vẻ quen lắm, mà không biết gặp ở đâu. Mới sai người bắt lại nhìn cho rõ. Có sự xuất gì, mau bắt sáu bỏ qua cho. Oi, đừng chuyện gì to tắt Để tôi kêu nó giọng lên cho mở hai coi mặt. Nào Ngấn đầu lên đi con Tiếng hào Như làm thức tỉnh mọi giác quan Trên cơ thể của Châu Anh gia nhân đó Từ từ theo lệnh ông chủ mà cũng ngứng mặt lên nhìn Châu cố ngắm nhìn cho thật kỹ Đây đúng là người tình của cô Đã mất tích sốt bao nhiêu lâu Mày có quen biết chị với mợ cả Bà hội đồng hương không con Hào dội chắp tay Che bớt đi nửa mặt Rồi đắp ngay Dạ, dạ thưa thương hội Thưa mợ Phẫn có nghèo hèn Làm sao có phúc phần mà quen được với mợ cả Chắc là mợ nhìn nhầm Con giống ai đó thôi Ông Sáu quay sang nhìn Châu Chờ đợi câu trả lời Châu cũng niềm nở nói <cười> Nếu đã không quen à Thì thôi Cho phép tôi xin tỉnh cầu bác Sáu Chấp thuận cho một chuyện được không? À, mở cứ nói đi. Tôi muốn mua lại gia nhân này. Đem về đặng giác lúa. Gánh phân mấy mùa này đó mà. Bác Sáu cứ ra giá. Tôi nói gia nhân chồng tiền ngay bây giờ. Ông Sáu bật cười khóa chí. <cười> mở hai cứ tự nhiên. Một thằng gia nhân có đáng mấy đồng đâu mà tính toan chứ. Coi như tôi tặng cho chị Hường làm chân sai giặt. Vậy hả? Kể từ giây phút đó, Hào chính thức được Châu mua lại mà không tốn một xu. Gia nhân của Châu đỡ anh dậy, lấy cho anh một bộ đồ mới. Hôm đó sau khi đi đám xong, Châu cũng lên xe ngựa trở về. Ở trên xe, Châu gọi Hào đến ngồi đánh xe ngựa. Cô chạm vào tấm lưng chi chích dích đòn roi của anh mà ngậm ngùi hoạch. Người ta đánh anh đào lắm phải không Hào né ra xa cúi đầu lo sợ Đừng, đừng mà mở Mở đừng làm gì Bà hội đồng ở nhà mà biết ấy, Thì đánh con chết Em là mận Là mận của anh Em không phải mở hai nào hết vừa nói Cô vừa tựa người vào lưng Hào Rồi bật cốc nước nở lên Anh cũng không kiềm lòng được nữa Mà nói Bây giờ em đã có chồng rồi Còn anh chỉ là phần tôi tớn Làm sao có thể trở lại như xưa được nữa Đừng làm như vậy Có lỗi với chồng của em lắm đó Chồng em Anh ngây ngô bất lực Em chưa được làm vợ một ngày nào cả Anh về với em Sẽ không còn phải chịu khổ cực nữa Đợi em một thời gian nữa đi Em sẽ sắp xếp cùng anh và tía Bỏ trốn con nơi này Vậy là Hào chính thức về lại mảnh đất quê hương của mình Bà Hường có hỏi Thì Châu chỉ nói đang thấy vô mùa lúa Nên mua Hào về phụ việc Bà thấy cũng hợp lẽ Cũng không hỏi gì thêm Nhìn bề ngoài thì có vẻ như rất bình thường Nhưng hành động này của Châu Đã gián tiếp mở đầu cho hàng loạt những tấn bi kịch đau thương Chuẩn bị khai mạng ở phía sau Một tấn tuồn đầy oán hận tình thù Mà duyên số cũng như cuộc đời Đã hậu ý sắp bại ra sẵn Mấy ngày sau Khi mọi người trong nhà ai nấy đều đang ngủ hết Thì Châu lại một mình chạy xuống dưới nhà kho Nơi mà Hào thường hay nghỉ ngơi Thấy Hào vẫn đang ngủ ngon Châu liền tự tự nằm xuống bên cạnh Rồi luồn tay qua ôm anh. Hào bỏng chốc giật mình vì tưởng là ăn trộm Nhưng quay sang Thì lại thấy Châu đang nằm cạnh mình Anh vội ngồi bật dậy Còn chưa kịp nói gì Châu đã đưa ngón tay lên miệng Làm dấu xịt một cái Kẻ thôi Em mở nè Mở hai Sao nữa đi mở hai không ngủ Xuống đây làm gì Châu không đáp Chỉ ôm chậm lấy Hào Thay cho câu trả lời Cô hôn anh ngấu hiến Làm cho Hào cảm thấy vô cùng bất ngờ Anh ấm lấy tay Châu đẩy ra Cô liền nói Bọn Anh muốn nhìn em Đồng trên đến chết hay sao Mận à Anh không thể Mình không thể nào làm như vậy được Em không quan tâm gì nữa Hôm nay em phải có được người em thương Hôm nay phải được làm vợ Nói xong cô ôm chặt lấy hào Lý trí của anh bây giờ Cũng không thể nào thắng nổ con tim được nữa Anh cũng ôm chậm lấy châu Và thốt lên tha thiết Bận hả Anh Anh chớ em lắm Và trong căn nhà kho ẩm thấp tối tâm đó, hai người họ trao cho nhau những dị trân quý nhất trong cuộc đời của mình. Hai con tim cùng quài chung một nhịp đập. Đôi tâm hồn cùng đồng điệu vào nhau. Họ nằm bên nhau như vậy đến đầu canh tư, thì Châu mới chịu quay trở về phòng mình. Hôm đó đối với hai người họ mà nói, chính là đêm tân hôn của đôi vợ chồng không hôn thú, là đêm hạnh phúc. Và viên mãn nhất trên đời Sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường Họ vẫn là mối quan hệ chủ tớ Rồi thời gian thấm thoát trôi qua Số lần dụng trộm của họ cũng tăng dần Và dĩ nhiên là cuối cùng Châu cũng có kết quả Dạo gần đây cô ăn uống không điều độ Hay qua mắt chóng mặt bất thường Và thường xuyên ói mỡ Và hội đồng nhìn thấy Thầy đoán con dâu mình đang ấm ngén. Liền sai người mời thầy thuốc về khám cho Châu. Trước khi thông báo chuyện của thầy, ông thầy thuốc hỏi lại. Tình hình cậu chủ sau khi bà thắng dụng thuốc, như thế nào rồi bà? Bà Hường đưa ánh mắt nhìn Châu. Ngụ ý câu hỏi này đang hỏi đến vấn đề dường chiếu của hai vợ chồng. Biết vậy, cô nhanh trí trả lời ngay. Âm... Um, Tốt rồi, ăn uống được Chuyện kia cũng có phát triển hết. Nghe như thế, bà Hường mừng lắm Đi nên là con bà đã được đánh thức đã bản năng đàn ông Ông thầy Thuốc thấy có vẻ ổn thỏa Cho nên báo ngài Hà, Vậy xin chúc mừng bà với mợ hài Gia đình mình có tình vui rồi đó Lời khẳng định của thầy Thuốc Như tưới sống lại cái hy vọng tưởng chừng như đã chết từ lâu của bà hội. Cuối cùng thì dòng họ nhà bà cũng có người nói dỗi thợ tự. Còn châu thì vui mừng ra mặt. Vì cô giống tự biết đứa con trong bụng là của hào. Mẹ chồng con dâu cứ như vậy mà vui mừng không xiết Nhưng ở sớm dưới, trời đột nhiên đổ một cơn mưa rất to. Gió dòng sấm chốc rất dữ. Ông hai thấy thiên tượng có vẻ lạ, nên bấm đốt ngón tay tính thử, thì mới tá quả ra. Ông ngã quỵ xuống nền nhà, hai tay run rung kết vào nhau, rồi đau đớn khóc nghiện mà nói. Ông trời ơi, trốt cuộc thì con gái con cũng không thể nào tránh khỏi cái kiếp số nghiệp duyên này hay sao. Kể từ ngày hê tinh Châu có thai, thì mọi việc trong nhà bà Hương nhất quyết không để cho cô động tay Vì bà sợ ảnh hưởng tới đứa cháu đích Tôn đang ở trong người cô Chuyện Châu có bầu nhanh chóng được bà cũng như đám gia nhân lan truyện ra khắp nơi Cả sớm cả làng ai cũng đều hay Dĩ nhiên là Hào cũng ngờ ngợ Vì lúc trước Mận nói với anh là cậu cả Hương bất lực Hào dường như thấy khả năng rất cao đứa con mà Mận đang mang trong người, là của mình. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hào lại hỗn tạp khó tả. Cảm giác cứ lưng chừng, vừa cảm thấy vui, cũng cảm thấy tội lỗi. Và xen lẫn đâu đó là cảm giác lo sợ. Nếu như chuyện hai người gian díu với nhau đổ vỡ, hậu quả không cần nghĩ tới, cũng biết rằng chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Mấy hôm sau, Mận tiệm xuống nhà kho Và báo cho Hào biết Đó đích thì là con của anh Hào mừng lắm Tuy sau này không được nhận là cha ruột của nó Nhưng ít ra con anh cũng sẽ có được một cuộc sống đủ đầy Ăn trắng mặt trần Không bị kẻ khác côi thường hay ức hiếp Thời gian dần trôi Cái thai của Mận cũng đã lớn hơn nhiều Bụng cô cũng lộ ra thấy rõ Vì đi đứng có phần khó khăn hơn, nên Mận cũng không thể nào xuống nhà kho thăm Hào được như trước nữa. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp như vậy, nhưng cuộc đời vốn chẳng ngừng sóng gió. Dạo gần đây, một vài người vẫn có chút nghi ngờ về chuyện lần này. và gia nhân trong nhà truyền tai nhau, bảo rằng họ nghe tới Hào ngủ mơ nói mớ, gọi đứa con trong bụng của mợ hai là con mình. Thậm chí còn có người thấy anh len lén làm không ít đồ chơi dành cho con nít, giống trong góc trội của mình nè. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Một hôm kia, bà hội đồng đi thăm ruộng vậy thì thấy nồi thuốc trong nhà đang để lửa nhỏ, chưa ai nhắc xuống. Sẵn miệng bà liền gọi to Bày đâu? Xuống rót thuốc ra để mở bây con cho cậu uống nè. Gia nhân còn chưa kịp chạy tới Thì Hưng đã nghe thấy tiếng má mình Anh kéo cái bộ đồ chơi bằng đất sét Chạy một mạch lại chỗ má Cho phụng phiệu nói ừ, Thuốc nữa hả? Thôi, con không muốn thuốc đâu Hoàng đi con Lát vợ con nói cho con uống Ráng uống cho nhanh khỏi ha Mai này còn xin nhiều cháo cho má ấm nữa chứ Cứ tưởng đứa con ngày thơ sẽ nghe lời Nhưng lời anh thốt ra Làm cho bà Hường như muốn chết đứng Thôi không uống nữa đâu Đắng lắm Bữa vợ mở đem thuốc cho bác con uống Mà con lén đem đổ hết trời Không còn một giọt nào hết trơn C Cái gì Còn nói gì B Bữa vợ Con không có uống thuốc hả Ừ Thấy thuốc đắng tới mộ ai mà uống được Bà Hường chợt nhớ lại cái lời Mà lúc khám thai cho Châu cô có nói Châu nói Cậu Hưng dùng thuốc thì ăn được ngủ được Chuyện đó cũng có phát triển nhưng mà lần này Hưng lại nói như vậy Bà bắt đầu thấy hoang mang Không lẽ con Châu đang nói dối sao Đột nhiên trong đầu bà hội đồng Hương Lại xuất hiện ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo Nhưng rất có khả năng là thật Bà liền vỗ cho con trai, cố rặn ra từng chữ mà hỏi. Nè nè con, trước tới vợ, vợ chồng con gần gũi chút nào chứ? Ờ, gần gũi hả? Thì, thì có gần gũi mà. đã dế, kéo búa bao nè, đủ trọ hết á. Nó ngồi kế bên con chơi chung mà, gần lắm. Bà Hường bị thằng con trai làm cho mừng hục Liền khổ sở nói Con ơi là con Má nói gần gũi Là hai đứa tụi bay Làm cái chuyện kia chưa Chuyện kia là vậy Bà hội đồng liền dùng mấy ngón tay diễn tả Cậu Hưng vừa thấy mẹ làm Liền xua tay ngay Thôi Ghê quá Hồi bữa mợ hai tự nhiên cởi hết đồ ra đứng trước mặt con Rồi nắm tay con rợ lung tung hết trân Con không chịu Lỡ đá trúng mợ hai mấy cái Mợ hai giận con cái mặt đồ đi ra ngoài luôn nè Nghe nói tới đoạn này Đột nhiên bà Hường lại thấy khả nghi Rồi mở đi đâu con có biết không Đi trong bao lâu Chắc đi uống nước gì đó Ai biết Mà đi lâu lắm nghe Tầm phải một hai canh mới dịa đó Cứ ba bốn bữa mở bỏ con chơi mình trong phòng Con không ai chơi cái con nằm ngủ luôn Cậu nói đến đâu Mặt bà biến sắc đến đó Trong lòng bà đang có một mối nghi hoạt rất lớn Đó là đứa con trong bụng của châu Hết bãi tám phần Không phải là dòng máu của dòng họ nhà bà rồi Bà liền một mạch tính xong tới phòng của con dâu Để tra hỏi cho ra lẽ Nhưng đang đi được nửa đường Thì gặp đám gia nhân hai ba đứa đi ngược chiều Cầm theo mấy cái đồ chơi con nít tự chế Giờ đi vừa nói chuyện rơm rã cái gì đó Mà bà nghe không rõ lắm Giờ thấy bà Đám gia nhân vội khoanh tay lại chào ngay Sẵn đang có bực dọc trong người Bà liền chửi cắt cớ Tụi mày đi đâu đó Con Hân Bà cầm cái gì trên tay vậy? Bà đứa già nhân lúng túng một lát Con Hân liền đưa con trâu nặng bằng đất sét ra trước mặt bà Rồi đáp Dạ, thưa bà, là con trâu đất Ở đâu mày có? Dạ, là của anh Hào làm đó Vừa cầm con trâu đất xoay xoay trên tay Bà tiếp tục hỏi Hồi nãy tụi mày nói với nhau cái gì? Mau bấm lại tao nghe coi Cả ba nhìn nhau với ánh mắt ái ngại Không ai muốn nói ra những chuyện mình vừa nói Bà Hường biết mình gãi đúng chỗ Nhưng cũng hơi giật mình Không biết có khi nào đám gia nhân này Cũng đang nghi ngờ cái thai của con châu hay không Thấy tụi nó có dễ lệ mệ Bà liền hù dọa thêm vài ba câu thị quy Thế là tụi nó triếu rít khai hết Dạ Thưa bà, con nói cái này nếu mà có phải tội á Xin bà bỏ qua cho con Bà tha cho tụi con thì tụi con mới dám nói Chuyện gì mà tụi mày cứ cúm rúm như gà mắt mưa vậy Tao cho phép đó, nói nghe coi Dạ, bẩm của con Mày nói mau Dạ Tụi con thấy mợ hai đi xuống dưới nhà kho Chỗ anh Hào ngủ á Bà hội đồng nghe tới đó, cảm giác như quá đá khắp người, làm rớt cả con trâu đất ở trên tay. Lần này được chính gia nhân trong nhà báo lại, thì khả năng cao những gì bà suy nghĩ là thật rồi. Trong lòng bùng lên một cơn lửa giận, nhưng bà vẫn cố nén lại, giữ bình tĩnh mà hỏi thêm. Cái chuyện này không phải chuyện chơi nghe mày. Mày thấy mợ hai đi xuống nhà kho, chỗ thằng Hào ngủ lúc nào. Dạ Bữa đầu tiên là khoảng 6 tháng trước Tại con hay nằm ngủ ở Mấy giả lúa sát bên nhà bếp Cho nên con thấy Rồi cứ 5-3 bữa Mở lại xuống kho một lần Mỗi lần xuống thì hơn một canh giờ Mới chịu dìa Lần gần nhất thì là cách đây một tháng Dạ con trăm lại ngàn lại bà Con không có dám nói láo Chịu chị một lời Con mà láo dạ, Cho thiên lô đánh chết con đi Nghe tao hỏi Mày có thấy hai đứa nó no làm cái gì không Dạ Do hai bên nhà đều có tượng con chỉ thấy mợ hai vô kho thôi Chứ không biết mợ hai làm gì ở trong Bà Hường hỏi thì hỏi cho chắc ăn thôi Chứ đứa ngu nào nó cũng thừa biết Hai người bọn họ làm cái gì Trong buổi đêm thanh vắng Nam nữ gần nhau Nếu không xảy ra chuyện gì Thì đúng là lạ đời Bà lấy ra mấy đỉnh bạc Đưa cho ba đứa gia nhân Rồi nói Đám đầy tớ trong nhà Bao nhiêu đứa biết chuyện rồi Dạ Chắc là gần hết rồi Chỉ là ngại miệng không dám nói ra thôi Bà Hường tái mặt đi Giận không biết để đâu cho hết Bà sắn tay áo lên rồi dặn tụ bay nghe cho rõ Lập tức kêu toàn bộ đám gia nhân đầy tớ Tới chỗ quản gia xếp hàng Nói ổng cho mỗi đứa 15 quan tiền Rồi cuốn gối khỏi cái xứ này ngay lập tức Bằng không thì đừng có trách sao tao ác Nghe rõ chưa Dạ bà ơi Xin bà thương tụi con Đừng có đuổi tụi con đi Tụi con hứa sẽ không làm lộ chuyện của M2 ra đâu Muốn chết hả Cúc màu Bà nhớ kỹ cái chuyện đó Tụi bay phải sống để bụng Chết mang theo Đứa nào dám hé miệng ra nửa lợi đó Tàu giết hết cả nhà đó Nghe rõ chưa Lúc này mấy đứa gia nhân mới ráo riết bỏ chạy Còn bà Hiền thì đã tiến sòng sọc Vào căn phòng của con dâu Không để châu kịp nói gì Bà lập tức xông tới Nắm tóc đánh cho cô liên tục mấy bạc tay Kèm theo những tiếng chửi rủa nặng này Cái con đàn bà ưu quế lăng loạn này Mày khai mau Đứa nghiệt súc trong bụng của mày là của thằng Hào Có phải không Châu còn chưa kịp định thần Thì đã bị túm tóc Lôi ra giữa sàn nhà mà đánh đập Cô nắm lấy tay mẹ chồng Vừa nói Má ơi sao tự nhiên má đánh con vậy Má nói cái gì lạ vậy Đứa bé trong bụng của con Là của chồng con chứ anh Hào nào, nào. Mày còn chối hả Đừng có nghĩ mày với thằng Hào làm cái gì trong nhà kho tao không biết Mày nghĩ mày qua mắt được tao hả Cái còn khốn nạn Đừng có mơ Chính thằng Hưng thừa nhận với tao Là nó đã không có uống một giọt thuốc nào từ đó đến nay Mày với nó không hề làm chuyện dở chồng một lần nào hết đó nó cũng nói Cứ đôi ba bữa mày bỏ đi đâu mấy canh giờ mới về Mày còn cãi hả? Ngay cả đám gia nhân trong nhà nó cũng biết hết rồi Chỉ là tụi nó không có dám nói ra thôi Mày còn chối được nữa hay không? Đến lúc này Thì mọi lý lẽ cũng không thể nào đủ khả năng Cứu vãn tình thế được nữa rồi Châu chỉ biết nằm yên chịu trận tay cô ôm chặt lấy bụng Để bảo vệ con trước những đòn đánh của mẹ chồng Bà hội đồng thì vừa đánh vừa gạo lên Cái con dầm nữ Cái thứ phụ chồng Đúng là cùng đinh sinh mạc hẳn mà Cái thằng cha của mày á, Là thằng trôi sông giạt chở Nên đẻ ra mày cũng không biết dạy mày Tao đánh chết cha mày nè Chết cả mày Với đứa nghiệt sốt trong bụng của mày nữa Cứ thế Bà Hường quơ lấy cái cây Rồi quất vào người châu túi bụi Cô chỉ biết khóc vì đau đớn Và sợ bị đánh trúng con Cô quỳ xuống chắp tay xin bà hội thương tình mặc cho đòn trôi thậm chí đang đổ Từ trên đầu mình đổ súng Má ơi con, con lại má Con xin má con, con có tội con chịu Nhưng mà đứa nhỏ nó vô tội má ơi Má thay cho nó một con đường sống đi mà má Tha hả Mày làm ô quế tông môn nhà tao Còn bắt tao tha hả Tao phải giết mày Giết luôn thằng Hào Cái thằng chó đó cũng không có sống yên với tàu độc Tụi bay đâu Tiếng hét ra lệnh thật lớn phát ra Lập tức có ba bốn tên gia đình cao to lực lưỡng Chạy vô chợ lệnh Châu chỉ cần biết bà hội đồng nói thêm một tiếng Thì cô như tính mạng của Hào khó giữ Thế nên cô ráng ôm cái bụng bầu của mình Lết đến để xin tha cho Hào Nhưng mới chỉ lết được một chút Còn chưa kịp mở miệng nói ra câu nào Cô đã bị bà hương đá một cái thật mạnh vô bụng Châu ngã vật ra đau đớn Bà hội đồng nghiến trăng nói tụ bay Bắt trối thằng Hào lại cho tao Dùng rôi mây đánh cho nó tan xương nát thịt Đánh tới khi nào nó chết đi sống lại cho tao Lệnh được ban ra Gia nhân lập tức dân lời mà làm ngay Hào bị bắt ngay sau đó Và bị tra tấn vô cùng giả mang Chúng trối anh vào cột Sau đó dùng dây thừng Đánh cho anh nứt toát hết da thật trạt Từng tiếng rôi chan chát Kèm theo tiếng la hét của Hào ở ngoài sân Bọn vào tận trong này Châu ôm cái bụng vừa bị ăn một đá của mẹ chồng mà thôi thớp Ở dưới hạ thân của cô Đã chảy ra một dũng máu tươi Bà hội đồng nhìn thấy cảnh này Biết là thai của cô đã mất Bà bật cười khành khạch vô cùng khoái trá Nhưng bà vẫn chưa muốn tha cho cô Thậm chí còn muốn giết chết hết một lúc cả ba người Cũng may lúc đó bên ngoài Lại có quảng gia chạy vô can ngăn kịp Ông đẩy châu lăn ra xa Rồi nói Bà hội à Tôi thấy mình không nên gì nóng giận Mà giết chết mợ hai được Đám gia nhận còn chưa đi hết Và trong nhà của người chết Tôi nghĩ không hay đâu Chứ lại phiền tới Hoàng Phú thì to chuyện Dù gì cái thai trong bụng nó cũng đã mất rồi Cứ để cho mọi hại sống đi Mình đi kiếm vợ khác cho cậu là được rồi Cô như giữ kính được chuyện này Sở diện của nhà họ ngu Cũng không bị mất đi Lại tránh rùm ben Kéo ảnh hưởng tới hoàng lớn đó Nghe lời của quản gia thấy có vẻ hợp lý Bà Hường phải cân nhắc suy nghĩ Bà nhìn ra bên ngoài Thấy Hào bị đánh tả tươi Trước mấy chục gia nhân đang chứng kiến Lòng bà lại căm phẫn gấp bội hơn Con quỷ này tao có thể tha Nhưng cái thằng súc giật kia Thì không thể nào tha mạng cho nó được Dám lén phén với vợ của cậu Đũa móc mà đồ dọc mâm son ha Đem thằng này ra nhốt chuồng heo Sáng mai bỏ rõ Ném xuống sông cho Hà Bá đi Còn cái đám tụi bay Màu cút đi hết cho tao Nhớ kỹ Chuyện này đứa nào mà bếp xếp một tiếng ra ngoài Thì thân bằng quyến thuộc của tụi bay Tao cho đi đợi nhà ma hết đó Nhớ chưa Đám gia nhân nghe vậy Dung sợ liền bỏ chạy ngay Không dám quay đầu lại Chứ còn vài người thân cận Ở lại phụ việc giúp gia đình mà thôi Hào bị giải ra sau chuồng heo Rồi bỏ đối bỏ khác ở đó một đêm Còn Châu thì vẫn đang nằm ngồi ngớp dịu đoàn Đến lúc này thì bà Hường không thèm giết Châu nữa Mà chỉ đá thêm một cái thiệt mạnh vô bụng cô Để chắc chắn rằng đã triệt được cái thai Rồi mới bỏ mặt cô nằm đó Bà còn nói thêm Nhà đang thiếu gia nhân Cho mày nghỉ ngơi ba ngày Ba ngày sao phải sai hết một tả lúa cho Thảo rồi mới được ăn cơm Nghe rõ chưa Châu ôm bụng hoàng quại đau đớn Trong lòng cô cực kỳ căm hận Trước những kẻ ra tay ác độc Giết chết đứa con của mình Và sáng mai đây Có lẽ người cô yêu thương nhất trên đời Cũng sẽ bị tước đoạt đi mạng sống Hào giống biết số phận của mình Coi như đến đó là tận Anh cũng không thiết trẻ gì Chỉ thấy buồn và chua sót cho đứa con của mình Nó không có cơ hội được đón ánh sáng mặt trời Trời bắt đầu kéo mây dông u ám mờ mịch Rồi trút mưa xối xả mặc cho hào đang chịu đó chịu rét bên ngoài Thì những tên gia đình cũng không mấy quan tâm tới Châu nằm trên dũng máu của chính bản thân mình Con cô chết rồi Ngày mai đây Hào cũng sẽ phải chết Châu cũng chẳng thiết tha gì muốn sống nè Nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại Nếu cô chết như thế này Thì thật lãng phí Và không thể báo thù được những kẻ hành hạ cô Cướp đi sinh linh bé nhỏ của cô Cô quyết tâm bằng mọi giá phải sống Sống cho bằng đực Tai chống vào dũng máu Cố nhỡm người dậy Châu ấn thật mạnh vào bụng mình Cô cắn trăng mà chịu đựng Chắc dù không có chết Thì mẹ cũng phải để cho con Được chào đời Cô gào lên trong đau đớn Vẫn hết sức toàn thân Để đưa đứa con ra ngoài Thế rồi một hồi lâu sau Sau bao nhiêu cố gắng Cô cũng hạ sinh ra được một đứa con trai Nhưng phần đầu của nó Đã bị bà Hường Đá mớp đi gần một nửa rồi Châu chợt bật cười khanh khách mà nói <cười> Con mình đã chào đợi rồi anh ơi Là con trai Con trai đó Hào dù bị trối ở ngoài lạnh lẽo Nhưng khi nghe những lời châu thét lên Lòng anh bỗng cảm thấy vui sướng Ấm áp đến lạ thường Anh vừa cười vừa nói trong điên dại <cười> Xin, xin rồi Là con trời tôi, tôi có con rồi Ông trời ơi tôi có con rồi Sau khi hạ sinh cái xác đứa con xong Châu liền lấy tấm khăn gần đó Quấn đứa trẻ lại Đặt ngay ngắn ở giữa sàn nhà Cô dùng chính máu của mình làm mực Rồi vẽ hàng loạt những ký tự vụ văn cổ Lên khắp người thằng bé Vừa biết Trong miệng cô vừa lẩm bẩm Một thứ ngôn ngữ gì đó Mà không ai có thể hiểu được Vừa dứt câu chú xong Thì những chữ viết trên người đứa trẻ Liền phát sáng Nhấp nháy liên tục Toàn thân nó tím đen cô góp lại Một cách nhanh chóng Cứ như thể cái xác đã được phơi khô Rất lâu rồi vậy Châu mỉm cười mãn nguyện Điểm một chỉ thẳng vào đầu đứa con Kéo ra một tinh phách nhỏ nhôi Còn chưa kịp tụ hình Vừa thu tinh phách vào trong tay Cô nội <cười> Con trai Mẹ sẽ giúp con đổi lại công bằng cho chính mình Huyết tử thuật Lập Cùng lúc đó Một tiêu xét lớn đánh xuống Làm cho thầy hai giật mình thức dậy Mật Ông vừa trải qua một cơn ác mộng Các người vẫn còn chảy ra mồ hôi Rồi sỏ cuốc ra hàng ba xem thử Thì thấy ở phía sớm trên Bầu trời đột nhiên ánh lên những tia sét lửa Một cơn gió tanh mưa máu Đang ào ào trút xuống không ngừng Ông ngồi vũ phục súng Vắt tráng bỏ tay Hai mắt nhú lại hết cỡ. Toàn thân run rảy không ngừng mà nói. Đại sát. Sắp tới đây sẽ có một trường đại sát. Mận ơi, cốt về với tía đi con. Tờ mở sáng hôm sau. Hào bị đám gia nhân bắt nhét vô trong một cái lòng heo. Rồi khiên ra bờ sông. Châu nhanh chóng ẩm theo sát đứa con chạy theo Nhưng không kịp Cuối cùng thì hai cha con Cũng không thể gặp mặt nhau được một lần Hào chỉ có thể ngậm ngùi đi xuống hoàng tuyển trước mà thôi Trước khi bị ném xuống sông Bà hội đồng Hường đã cho cạo đầu bôi dôi Để hạ nhục Hào Trước những đứa gia đình trong nhà Hào giờ nhìn bà hội đồng vừa cười lên từng trạng khanh khách đến gai người <cười> tôi có con cho bà hội à Bà có giết tôi cũng vậy thôi Tôi không như thằng hưng con bà Tuyệt tử tuyệt tung Không có người nói dỗi <cười> <cười> Một đứa gia nhân nghe tới vậy Liền nắm đá túi bụi Bắt hào im miệng đi nhưng ánh mắt anh vẫn mở trừng trừng ra đó, như muốn thách thức kẻ thủ trước mặt. Bà hội lấy ngọn đuốc rồi nhỏ từng đốm lửa nóng lên cái đầu đã tết đầy vôi sống của họ. Con mày chết rồi. Mày cũng chuẩn bị chết tới nơi đi. Để tao giúp hai cha con mày đoàn tụ với nhau. Nhớ xuống dưới trước đi. Còn con mặn Tao hứa sẽ chăm sóc nó tử tế giúp cho mày Bày đâu Ném nó xuống đi Sáu tên gia đình lực lưỡng Khiên Hào lên trên cao Cho lộ dần dần xuống sông Ở phía trên Hào vẫn cười lên khanh khách Như cực kỳ sảng khoái Không có chút gì là sợ hãi Trong giây phút sắp sửa bị ném xuống sông Làm mồi cho hạ bá Anh còn cố gắng Ngửa cổ mà mỉa mai Gia nô Hữu nhất tử Điền chủ Chi tuyệt tử Tầm một tiếng Hào bị ném ra giữa dòng sông Theo bản năng Anh cứ giải dùa Rồi hợp lặng mấy hồi Được một lát thì im hẳn đi Cái rọ heo theo đó mà cũng chìm xuống mất biệt Thế là câu chuyện kết thúc một cuộc đời đáng thương đã hoàn thành. Bà hội đồng cùng với đám gia đình trở về trong cơn bực tức. Đứng ở trạng tre xa xa, Châu chứng kiến hết tất cả. Cô chạy một mạch trở về nhà, đặt xác đứa con vô một cái hộp nhỏ. Sau đó dùng chỉ đỏ đã điểm chu xa cột lại. Trên đó có họa một lá bùa bằng máu, vẽ thẳng vào nắp hộp. Cô cứ thế nằm ở trên giường, đợi bọn họ trở về. Vừa về tới nhà, bà hội đồng lại đánh Châu một trận đòn dã mang, thừa sống thiếu chết. Sau đó bắt cô xuống kho sai lúa. Cứ như thế mà mỗi ngày trôi qua, Châu đều phải căng sức ra, làm đủ mọi loại công chuyện trong nhà, chỉ để đổi lại một ngày được hai bát cơm cầm cự. Cho dù là như thế, cô cũng không nề hà gì vì bản thân cô hiện tại đang có một mục đích lớn lao hơn. Mỗi ngày trôi qua, thường thì chén cơm chịu Châu sẽ không ăn ngay, mà sẽ gối lại. Để dành đến tối, sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, thì đem về cúng cho đứa con trong cái hộp. Xong xuôi rồi cô mới ăn, để không phải chết đói. Cứ mỗi lần cúng như vậy, cô lại thả tinh phách của con mình ra cho nó hưởng Còn không quên kèm theo một vài giọt máu của chính bản thân Làm vật dẫn cho con Sau 49 ngày Cuối cùng tinh phách của đứa nhỏ Cũng đã kết thành hình thành dạng Một linh hồn bé bé dần hiện ra Xà vào lòng bàn tay của châu Cô nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm đứa trẻ thơ Dường như đang ngủ trong vòng tay của mình Rồi cứ từ từ êm ả Cất lên từng lời ru con Con ơi con ngủ cho ngon Mai sao con giúp Mẹ con trả thụ Thời gian dần trôi qua Bà hội đồng đã tìm được hàng chục gia nhân mới Giờ phủ giúp công việc gia đình mình Cũng là nhanh chóng tìm được cho cậu Hưng Một người vợ mới Bà bắt toàn bộ đám gia nhân trong nhà Phải gọi vợ mới của con trai là mợ hai Và không được đứa nào tiết lộ Chuyện đã từng xuất hiện một mợ hai nào khác Cô gái đó tên là Ngân Là con của một tá điện Được bán vô nhà này làm dâu Để trừ nợ cho gia đình Ngân khuôn mặt khả ái Tánh tình hiền lành Hay thương người khốn khổ Có lẽ do bản thân xuất thân từ gia đình bần nông Nên cô cũng thấm được cái cảnh đời Của những người cùng cảnh ngộ với mình Và cũng chính vì lẽ đó Mà cô được người làm trong nhà Yêu quý hết mực Một hôm xuống nhà kho Thấy một cô gái tầm tuổi mình Đang ngồi say lúa rất cực khổ Ngân thương tình cho cô ấy một miếng bánh Mà mình đang cầm trên tay Sáng tiện hồi xuống Hỏi hang dâm ba câu chuyện Chị nghỉ ngơi ăn miếng bánh cho làm Chắc công chuyện nhà làm cũng cực khổ lắm chị ha Mận ngước mặt lên nhìn ngân Rồi chia tay đóng miếng bánh cho vào miệng Vừa ăn vừa nói Dạ Cảm ơn bà hai đã quan tâm Nhưng lần sau bà hai đừng có làm gì nữa Lỡ bà chủ đi ngang qua thấy á Thì tôi lại ăn đòn Chị cứ ăn đi Tôi lấy má cho đồ mọi người mà mà không biết đâu Bà chị tên gì Quê đâu Sao tôi thấy chị quen quen á Mận nút vội miếng bánh để trả lời Thì không ai lại bị nghiện Ngân liền lấy cho cô chén nước uống Đợi cho mọi thứ xong xuôi Mận mới nói Àm um, Tôi tên Châu Nhưng mà mở hai cứ gọi tôi là Mận cũng được Vừa nói đến đó Thì phía xa xa đã nghe tiếng bà Hường Chửi mắng gia nhân Ngân liền đứng dậy Bỏ đi ngay Chỉ để lại một câu Chết rồi, má tôi thấy Thôi chị ráng làm nha Có gì bữa sau á, tôi lại đem bánh hay cho chị Chị Mận Ngân giờ đi không lâu Thì bà Hường lại đến Vẫn như mọi khi Bà ta luôn kiếm cớ chỉ chiếc Hạch sách đủ điều Cốt là để làm cho Mận ăn không ngon Ngủ không yên Lần này có đôi chút khác hơn Bà ta còn kèm theo một thông tin quan trọng <cười> Thằng tía già của mày á Bị gia đình của tao đốt nhà rồi đuổi đi xứ khác rồi Còn mồ mã ông nội mày Tao quật mình hết thảy Mày liệu mà làm việc cho đàng hoàng Tao còn cho sống qua ngày Còn không thì mày biết rồi đó Nói xong bà ta bỏ đi một nước Để lại mình ở đó Nước mắt cô rơi lúc nào không hay Hai tay cô siết chặt lấy cái cận xây lúa Vừa giật Vừa nghiến trăng mà chửi Quân khúng nạn Bà đã ép cha con tôi vô đường cùng Thì cũng đừng hồng tôi để cho cái nhà này được sống yên thân Tối hôm đó Sau khi làm xong công việc Cơm nước xong xuôi Mận lấy chiếc hộp gỗ được cô cất giấu rất kỹ Bên trong đó là cái xác đã quá khô của đứa con Phủi sạch sẽ đi những lớp bụi đóng trên đó Cô kiểm tra kỹ Sợi chỉ đỏ Cùng với lá bùa niêm phong Rồi đặt nó dưới tấm gián gỗ Chỗ mình đang nằm Mận chạy tới bàn thờ thổ địa trước nhà Lấy mấy cây nhang Rồi đốt lên độc chúng Miệng thì đọc Còn tay thì quơ nhang xung quanh cái hộp gỗ Quơ đến đầu Sợi dây liền phát sáng đỏ trực đến đó Chiếc hộp theo đó mà trung lắc lên liên hồi Tiếng lạch cạch phát ra ngày một lớn giận hưng Mận cố giữ tay thật chặt trị chú Tâm hỏa lập tức thiêu cháy được chỉ đỏ chu sa Lá bùa được dán nơi đầu nắp Cũng theo đó mà cháy rụi đi hoàn toàn Chiếc hộp không trung lắc nữa và lúc này Từ chỗ sợ dây chuyền có mặt em bé Và cô đang đeo Bỗng phát ra một thứ âm thanh lạ kỳ Đó chính là tiếng nói của đứa con trai vắng số Mà cô và Hào đã tạo nên Nó tự mở nắp hộp ra Nhìn thấy cơ thể của mình đen xì nằm trong đó Liền phụng phiệu Cất câu nói đầu tiên trong đời Mẹ ơi Con đã dậy rồi Mẹ muốn con làm gì Mẹ nói đi Cho dù là bất kỳ chuyện gì Con cũng làm được Cô lạnh lùng nhìn thân xác đứa con của mình Đang phát ra một luồng quỷ quan hắc ấm Bây giờ nó không khác gì là một cái vật tổ thạm ung bận đóng nắp hộp lại Để lên trên cao Chỗ ít ai phát hiện Mẹ muốn con trả thù Cho cả nhà mình Dạ Con sẽ đi giết cả nhà bà hội đồng ngay Khi đứa tiểu quỷ chuẩn bị xuất ra khỏi mặt dây chuyền Thì đã bị mận bận phép kéo trở về mà nói Như vậy thì lợi cho nhà bà ta lắm Mẹ muốn bà ấy phải trải qua hết mọi cảm giác Từ lo lắng đến sợ hãi Cuối cùng là thống khổ Đau đớn cùng cực Thì mẹ mới cam lòng Có vậy mới xứng với cái chết của tía con và con Mới thỏa được sự ức khiếp của đám cường hào Mà ông ngoại và ông cố con phải chịu Bây giờ chỉ mới là khởi đầu Hãy cứ từ từ thôi con Mận từ từ thả linh hồn thằng bé ra ngoài Rồi nở một nụ cười âm độc Đứa tiểu quỷ sau khi nghe lời mẹ nó Thì cũng bắt đầu có những hành động đầu tiên Mận vẫn như bình thường Tắt đèn nằm xuống tấm phản gỗ Rồi quay lưng ngủ đi Cô vừa nhắm mắt không lâu Còn chưa kịp vào giấc Thì đã nghe à, Có, có mã Bà, bà con là nước ơi Có, có mã Tiếng hét thất thanh của một tên gia nhân Làm cho ai cũng giật mình thức dậy Bà hội đồng kèm nhèm Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vừa cầm trong tay cây đèn Lò dò đi ra sân vừa chửi Đứa nào mà tối rồi không ngủ Làm âm um sầm vậy bây Bộ không tính cho tao ngủ hả? Cứu tôi với, có cái đầu ai đang treo trên cây kìa? Lại thêm một tiếng la nữa phát ra. Lần này thì không ai có thể ngồi yên được. Lập tức cả đám đều bật dậy đốt đốt sáng trực khắp sân. Mận cũng giả vợ đi ra. Cô đứng bên cạnh Ngân, ngu ngơ hỏi. Mà à, có chuyện gì mà mọi người tập trung ra đây đông dữ vậy mà? Ngân không đáp Chỉ đưa ngón tay lên làm dấu giữ im lặng Dưới ánh đốt sáng trực Có hai đứa gia nhân Trong gương mặt như mới đuối nước vậy Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè xanh lét Lật đật quỳ sóc trước mặt bà hội Rồi thưa ba, Bà bà bà ơi Có con gặp mà Tụi bay ăn nói cái giống gì vậy Nhà tao làm gì có mà giờ bà bà Con không có dám nói lâu Đêm nay tới viên con đi canh tuần Hồi nãy con đi kiểm tra Thì thì thấy có cái bóng đèn sượt qua trước mặt Nó không có nhanh cũng không chậm Nh Nhưng mà đủ để con biết chắc chắn nó là một người Bà Hường liền đá cho anh trai nhân mấy cái Rồi chửi Vậy thì ma cái gì mà ma Trộm nó vô nhà chứ ma cái gì Ông nội mẹ tụi bay Ăn no rồi lú hả Dạ không bà ơi tỉnh táo mà Nếu mà là người á Thì nó chạy còn để lại dấu chân chứ Mặt cái này nó bay lơn lẫn Cách mặt rất cả thước vậy Bay nhẹ như thinh vậy Không một chút tiếng động nữa Nghe đến đây Ai cũng ấn lạnh Tai chân họ đều sởn hết da gà Trời ơi bà ơi Nó còn quay mặt lại cười với con nữa Cái đầu nó trọc lóc kìa Hai hốc mắt thì đen xì hậm có con người trọng. Hàm răng thì nham nhở máu me không à. Nó còn nhai miếng thịt trâu trong miệng, còn nguyên tấm da nữa bằng. Đứa còn lại cũng liền xác nhận. Như vậy, hồi nãy có nghe tiếng la của anh quản con... quân con chạy ra. Không ngờ con thấy trên cây có tiếng động lạ. Con ngó lên thử. Ai vậy? Quy một cái đầu người treo trên cây sầu đâu kia kìa. Sau lời tượng thuật của hai nạn nhân đầu tiên Càng làm cho mọi người bán tính bán nghi về sự việc Ánh đuốt liền chuyển tới cây sầu đông Một anh gia đình gan dạ Được cử trèo lên để xem xét Tầm lát sau không nói không rằng Anh cắt sợi dây Làm trơi xuống một cái bực Nguyên một cái đầu trâu to tướng Cái đầu đã bị ăn hết một nửa Xương sọ cũng bị mớp một bên Nữa còn lại thì vẫn y nguyên Như chưa có ai động đến Trong khiếp hại cực kỳ Nhìn thấy cảnh này Mận chỉ khẽ cười mãn nguyện Cô lệnh cho linh hồn thằng con Quay trở về trong thân xác Đặt trong chiếc hộp cổ kia Bây giờ thì đám gia nhân Chứng kiến hết cảnh này Ai cũng nghĩ nhà bà Hường bị quỷ ám Đều ái ngại ngay lập tức Thì bà ta lên tiếng trấn an ngay Có cái gì đâu mà tụi bay làm quá lên Cái đầu trâu thôi mà Chắc thằng nào láo cá lẽn vô giết trâu nhà này Cho hù tụi bay một phên cái gì Đứa nào cũng tái xanh hết vậy Đầu người đâu ra mà đầu người Cắt cử thêm vài thằng ra chung trâu kiểm tra coi Một vài người theo lệnh chạy ra kiểm tra Chỉ một lát sau Họ quay trở lại với vẻ mặt vô cùng hốt quảng Một người lấp bấp nói không ra tiếng Bà trâu trao, trao bò trong chuồng, Ch, chết hết rồi Mày, mày nói cái gì? Nghe tin này, bà Hường rung tới mức, bước đi loạn troạn, chân đứng không vẫn được Lần này thì tới đích thân bà ta ra kiểm tra Giữa anh đuốt sáng trực tỏ như ban ngày Đàn trâu bò nhà bà ta đều bị chặt đậu hết sạch Chỉ còn lại những cái xác không đầu nằm ngỗ ngang ở đó Dưới đất máu vẫn chảy ra từng dòng Những cái đầu thì được treo lên mấy cành cây xung quanh Máu nhỏ xuống ngay mặt của bà Hường Bà ta thảm thiết kiều lịch Trời đất quỷ thần ơi Quân ác dẫn thức đức nào Mà nó ra tay tàn độc như vậy Trâu bò đâu mà cài cái Trời ơi là trời Bà hội đồng nất lên dị xót của Nguyên một đạn hơn 40 con trâu bò Đều bị giết sạch trong một đêm Điều đáng sợ là ngoài hai người gia nhân bị nhát kia ra Còn lại không ai có thể nghe được Bất cứ tiếng động nào phát ra hết Tất cả đều diễn ra trong yên ắng Lúc này bà Hường mới chỉ mặt từng đứa Mà chửi Đúng là một đám ăn hay mà Tổng đuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo Mà có canh nhạ tụi bay cũng canh không tra hồn nữa Dạ bấm bạc tôi còn hoàn toàn không có nghe thấy gì hết Một tiếng động lạ cũng không nghe nữa Hay là hay là có ma thiệt bà ơi. Khi một chuyện gì đó mà người ta không tìm ra được nguyên nhân rõ ràng thì người ta tưởng hay lấy tâm linh ra để làm lý do bám víu, tạo niềm tin cho bản thân. Nhưng đó là đối với đám tá điện dân phu mà thôi. Chứ bà Hường lại nghĩ khác. Có khi nào đám địa chủ khác thấy bà phất thời lên cho nên tìm cách hãm hại hay không? Khả năng này là xảy ra cao nhất Chứ bảo nếu giải thích là do ma quỷ làm Thì quả thực Rất khó thuyết phục Gác lại mọi thứ Ngày hôm sau Bà Hường liền cho mua thêm một đàn gia súc lớn Mận bừa sai lúa rất nhàng hạ Bừa thì thầm với đứa con trai em qua cũng làm tốt lắm Mở đầu như vậy là được rồi Cứ để cho bà ta yên ổn mấy ngày đi Con chỉ cần nhắc đám cho nhân cho mẹ Để cho tụi nó biết sợ Sinh ra hồ nghi Rồi lan truyền tin tức xấu ra ngoài là được Những ngày sau đó Quỷ nhi thường nhắc đám cho nhân trong nhà liên tục Cứ hàng đêm Nó thường hay đi dọa những người canh tuần Không thì xuống bếp gõ son gõ chén Thì thoảng trốn dưới giếng Rồi hiện lên khuôn mặt Để hù dọa người ta Thế là mấy chục người gia nhân trong nhà bà hội đồng, tất cả dần dần đều bị dọa hết. Bây giờ không khí trong nhà vô cùng ảm đạm. Do bị dọa nhiều, nên đem đến mọi người thường không dám ngủ. Cho nên ban ngày quẩy oải mệt mỏi vô cùng. Năng suất làm việc cũng bị giảm đi trong thấy. Bà hội đồng thấy công việc bị trì trệ thì không cam lòng, triệu tập toàn bộ đám gia nhân, rồi nói Dạo này tao thấy tụi mày làm ăn chạy trợt lắm đó. Coi liệu mà lo làm cho đường hoàng. Còn không tao cắt công. cho bỏ đối cả đám ráng chịu à. Gia nhân liền nhào nhào lên có ý phản đối. Mọi người ai nấy đều bất bình. Nhưng không dám trực diện ý kiến. Phải đợi có một người trông có vẻ đứng tuổi đứng ra đại diện. Rồi trình bày thì họ mới bắt đầu chịu ngồi yên. Người đàn ông đứng lên nói giờ thưa bà hội tôi tôi nhờ ơn bà đem về đây cua mang Dĩ nhiên là luôn làm việc hết sức Nhưng mà có điều bà không biết Mấy bữa nay ai nấy cũng đều gặp chuyện bất thường hết Nhiều người còn thấy những hiện tượng kỳ lạ Khó tả lắm Nên không ai dám ngủ đâu Ngủ không được thì làm sao có sức mà làm bạc Tụi mày gặp cái gì nói tao nghe coi Đừng nói là giống như hai đứa hôm bữa nha Không lẽ tụi mày gặp ma hết cả đám vậy sao Lúc này tất cả đều đưa mắt nhìn nhau cho họ gật đầu Sau đó từng người đứng lên nói Dạ đúng vậy đó tụi bà Tụi tôi gặp ma bởi Hôm trước nó còn đòi kéo cái nhà con chết chùm nữa Dạ Tôi thì đêm nào nằm ngủ cũng mơ thấy nó Trong mơ nó còn sách giao dí rượt tôi nữa Cứ thế mà hàng loạt lời tố cáo truyền đến một mạch Không ngờ chỉ trong có mấy bữa thôi Mà toàn bộ gia nhân trong nhà Đều bị dọa cho tất hồn bạc dí Biết chuyện này không phải là chuyện đùa Bà hưởng quyết định cho giải tán Rồi cắt cử tay mắt đi điều tra rõ ràng Sự hỗn loạn hiện lên thấy rõ trong nhà Có vài người ngồi ý nghĩ làm Nhưng bà Hường đều không cho Giống dĩ bây giờ tìm ra gia nhân đã khó Sau cái lần đuổi đi rất nhiều lần trước Nếu đi hết rồi thì biết tìm ở đâu ra nữa Hơn nữa điều này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu Sẽ khiến cho người ngoài Nghĩ rằng dòng họ nhà bà Bị suối quẩy quỷ ám Dần dần hàng xóm cũng sẽ xa lánh đi Để bảo vệ lại ít đôi đường, nên nhất quyết bà không cho ai bước ra khỏi nhà. Từ tăng lương, giảm giờ làm, đến đe dọa đánh đập. Cách nào bà cũng làm, chỉ với một mục đích để bảo vệ được tranh tiếng của mình. Đêm hôm đó, trong căn nhà sai lúa chật hẹp. Mận nằm trên tấm gián gỗ, trên tay thì đang xe xe từng đường chỉ đó Thằng bé con trong cái hộp đặt trên máy bỗng hiện ra hỏi chuyện Mẹ ơi Bộ đêm nay mình không làm gì hả Mận xoa xoa bàn tay chai sạn của mình Rồi trả lời con Từ từ đi con Có gì đâu mà nóng dội Tối nay con giúp má Cho cả nhà bà ta biết như thế nào là lễ đồ Nhớ nhẹ nhàng thôi Không cần quá mạnh tay đâu Thằng bé cứ như thế, bày phút đi thai mẹ báo thù. Con mặn thì ung dung nằm ở đó, đợi kịch hay đi xem. Nhưng chưa đợi được bao lâu, thì Ngân đã từ ngoài tiếng vào, trên tay cầm theo chục cái bánh bao. Ngân làm dấu im lặng, rồi từ từ thấp đèn lên, rồi nói: <cười> Mấy năm thấy chị làm nhiều cực quá. Em lấy mẹ đem bánh cho chị nè. Chị ăn lấy sức đi. Mận bất ngờ lắm trước hành động của Ngân, người mà bình thường cô phải gọi là Mận 2 và giữ một khoảng cách nhất định. Ngân mở tấm khăn trùm còn đang nóng hổi ra, mùi bánh thơm phức cứ thế sọc thẳng vào mũi, không sao cưỡng được. Thấy Mận còn e ngại không dám cầm, Ngân liền nở một nụ cười tươi rồi gật động, thậm chí còn lấy bánh đưa tận tay cô thì cô mới dám ăn. Cũng đã khá lâu rồi, Mận mới được ăn ngon như thế. Cô ăn liên tục. Chẳng mấy chốc mà đã hết sạch 7 cái. Còn lại 3 cái rồi đó. Mận mới giả vợ nói. mở hai bộ mợ không ăn hả? <cười> đâu có đối đâu. Với lại bánh này á là tôi đem cho chị mà. Chị ăn đi. Mấy người khác đợt trước tôi cũng cho rồi. Lần này là tới chị đó. Nghe tới đó Mận lật đặt cối 3 cái bánh còn lại Cất vô người ngay Ngân thấy hành động có vẻ hơi bối rối Cô khẽ cười à, Chị cứ ăn hết đi à, Có hết thì mai tôi lấy thêm cho Thấy chị làm nhiều cực khổ Nên tôi thương lắm Cứ ăn đi đừng có ngại Dạ mận Nhưng mà tôi no rồi Tính để dành sáng mai ăn lấy sức Ừ vậy cũng được Chị coi ngủ đi nha Đừng có sợ gì hết Mình làm đúng á, thì thần Phật che chở Tôi tin lão không ai quấy phá gì chị đâu Dạ cảm ơn mờ hai đã quan tâm Mờ hai đi cẩn thận Khi Ngân vừa ra khỏi bức vách Mận cũng đem ba cái bánh còn lại Cất đi để dành cho con Đợi khi nào thằng nhỏ làm xong chuyện Về sẽ tưởng cho nó Và đúng như những gì mà Mận đã tiên liệu sẵn Đêm nay đúng thật là một đêm nhớ đời Của trên dưới nhà bà hội đồng Mục tiêu đầu tiên của thằng nhỏ này nhắm đến Chính là cái phòng ngủ của vợ chồng Hưng Lúc này anh ta đang một mình chơi kéo bố bao ở trong phòng Thấy Hưng chơi một mình cũng buồn Lại thêm tính tình ngây ngô như một đứa con nít Đứa bé nghĩ chắc cũng chẳng có hại ai bao giờ Nên nó ngồi ngay cửa sổ Hiện nguyên hình ra, trời nãy Ê, cho em chơi chung với, được không? Hưng ngẩn trai nhìn thằng bé, mà không biết là ai Anh ngu ngơ hỏi lại Ủa, ở, con ai vậy? Sao không ngủ đi? Em là con của má Mận, gia nhân nhà anh á Em trốn má ra đây kiếm anh xin chơi chung á Vậy hả? Ừ Vô đây chơi luôn đi Trời ơi tưởng người lạ vô nhà Má anh mà biết Là đằng nào gia nhân cũng bị đánh tét đít cho coi Đánh gia nhân Chứ có đánh anh đâu mà anh sợ Không có sợ Nhưng mà thấy tội người ta lắm Mà mình chơi gì vậy Chơi giật tay không Ai thua bị bún trắng Chơi Mà em nhỏ Anh chấp em hai tay nha Vậy là từ mục đích đi hù dọa Lại biến thành bạn chơi chung rất là hợp cả Nào là giật tay Nối tự Đá giấy Nói chung đủ trò hết Chẳng mấy mà cả hai đã thân với nhau như từ khi nào Mãi cho tới khi mợ hai lục đục trở về Hưng mới lên tiếng nói tôi tôi thôi em trốn đi Mợ hai sắp dịa tới rồi kìa Ờ Vậy thôi bữa sau em tới chơi với tiếp nha Tạm biệt Thằng bé bay đi mất khúc. Còn Hưng thì nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào. Ngân vừa bước vô, thấy chồng có dấu hiệu lạ. Cô hỏi ngài. Ủa, mình vẫy tay với ai vậy? Ừ hả? Ừ, không có. ơi Tôi chào mợi hai mà. Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Thằng bé bay một mạch qua phòng ngủ của bà Hương, rồi đứng ở ngoài gõ cửa. Tiếng gõ ầm ầm giữa đêm khuya thanh vắng, cứ vang lên đều đặn không ngừng. Bà Hường lờ mờ mò vậy Trong lòng nghĩ chắc có lẽ đứa gia nhân nào bị ma nhát, cho nên kiếm cớ xin nghỉ cũng nền. Nghĩ vậy nên chưa kịp mở cửa ra, bà đã oan oan chửi. Đúng là cái đám chích bầm mà. Tụi mày ránh quá hay sao mà đi réo cửa tao giờ này vậy Đứa nào đó? Vừa dứt lời Cánh cửa cũng được mở ra Trước mặt bà Hường chỉ là một khoảng sân trống trưng Hai bên là dãy hành lang dài Chứ không có lấy một bóng người Bà nhìn trước ngó sau thật kỹ một hồi Cũng không thấy ai Liền cất tiếng gọi Đứa nào đó Tao không có hư đâu mà dẫn với tụi mày nghe chưa Để tao biết đứa nào phá giấc ngủ của tao á Là mày chết với tao à. Bà hội đồng ôm cục tức đi vô, đóng cửa cái rầm. Nhưng cửa vừa được đóng không lâu, bà còn chưa kịp bước đến giường, thì lại tiếp tục nghe thấy âm thanh ầm ầm đó vang lên một lần nữa. Lần này vẫn là tiếng đập cửa. Bà chợt nhớ lại chuyện đám cha nhân hay bị ma nhát, nên lần này cũng bắt đầu thấy hơi sợ. Bà tiến thật chậm lại nơi cánh cửa, giọng rung rung, hỏi nhỏ nhẹ hơn. Đứa nào ở ngoài đó, lên tiếng cho bà an tâm coi con Con đào hả? Ha? Hay là thằng Cương? Cánh cửa đã được hé mở ra Lần này thì bà Hường nhìn thấy một đứa con nít Độ chừng chưa được 3 tuổi đâu Nó đang đứng trước mặt bà Trên tay nó cầm một cái chén mẻ Rồi cất tiếng lanh lãnh mà nói Con xin bà hỏi Con đối bụng Bà rủ lòng thương Bố thí cho con chút cơm ăn lót dạ Được không bà Tiếng nói của thằng nhỏ Vừa âm u Vừa vang vọng Nghe sởn gây ốc cực kỳ Làm cho bà Hường Phải đứng lần lửa mãi Bà cố nhìn kỹ mặt thằng nhỏ Nhưng không nhận ra được nó là ai còn cái nhà ai? Vậy thì về nói ba má mày cho ăn đi Bắt mớ gì tới cửa phòng tao xin xóa Mà tao nhớ đám gia nhân nhà này đâu có đứa nào mà đem con nhỏ theo đâu cả Đổi đến đây Bà Hường dường như hiểu ra ngay tình hình Bỗng nhiên lúc đó Thằng nhỏ biến đổi một cách đột ngột Khuôn mặt của nó tái mét xanh sao Quần áo rách rưới Hóc mắt đen bậm Miệng ọc ra biết bao nhiêu là máu Nó chìa cái chén đầy dội bọ ra trước mặt bà Mùi tử khí sọc cho mũi Làm cho bà như muốn tắt thở ngay tại chỗ Cái đầu của nó lỡm hẳn sang một bên Chỉ còn được một nửa khuôn mặt là nguyên Nó nhét mép cười Đập bể cái chén đi Hừm. Bà đã bớt một bên đầu của tôi rồi Không lẽ bây giờ tôi tìm tới Xin một chén cơm thừa Mà bà cũng không cho hả? Mới vừa nói với cầu Thì bà Hường đã biết ngay là mình gặp quỷ Bây giờ bà mới để ý một điều Là làm gì có thằng nhóc 3 tuổi nào Mà đủ sức lực để đập cửa mạnh như thế Và làm gì có thể nối năng rành rọt được như thế Chỉ có quỷ mới làm được như vậy bà thôi Nhìn khuôn mặt nham nhở Chỉ còn một nửa của nó Bà bất giác hỏi Trâu bò nhà tao Là do mày giết phải không Phải thì sao Bà đã mất nửa đầu của tôi Thì tôi ăn hết nửa đầu đàn gia súc nhà bà Bà không được hả Bà Hường bây giờ đã tối tâm mặt mũi Sợ đứa quỷ nhi này Còn hơn cả sợ cập Dội lắc đầu Đưa hai tay ra trước mặt Bà cố phần buồn Được, được mà Mày muốn ăn bao nhiêu cũng được Đừng có hại tao Tao cho mày hết đó Quỷ nhi liền sớn tới Nó dùng hai tay bóp cổ bà Hượng Đôi mắt đen ngồm của nó bây giờ Ánh lên tia lửa đầy thù hận Mặc cho bà hội đồng cố gắng giải dụa Thì thằng bé càng bóp mạnh hơn Nó siết mạnh tay Rồi rưm rưm nước mắt mà khóc Sao bà giết tôi Giết cả tía tôi nữa Trả mạng lại cho tôi Trả mạng lại cho tía của tôi Bà Hường hiện tại không thể thở được Tiếng nói cũng chỉ phát ra khò khè Dù có cố cách mấy Cũng không thể nào đủ sức Gỡ hai tay của con tiểu quỷ ra Bà cố chút hơi tạng Sau cùng thốt lên mấy chữ cầu xin Mặc dù biết chắc kết quả Chỉ là vô vọng mà thôi Bà vùng hết sức bật dậy khỏi giường Tiếng la thất thanh Đã đưa bà trở về với thực tại Bà ngồi lại tại giường Bần thần suy nghĩ Thì ra nãy giờ chỉ là mơ và nhận thấy chính hai tay của bà Đang tự bóp lấy cổ mình Vừa bỏ hai tay ra Cảm giác run sợ vẫn còn y nguyên như ban nãy Phải một lát sau Thì bà mới định thần lại được Bà định tiến lại bàn đốt cây đèn lên Cho trong phòng có ánh sáng Nhưng còn chưa kịp mồi lửa Thì tiếng gõ cửa lại phát ra ngay trước mặt Lập tức những hình ảnh của giấc mơ khi nãy đột nhiên xuất hiện trở lại Khiến cho bà kiếp viết Bà thầm tự hỏi Không lẽ giấc mơ đó là điềm báo trước Cho sự báo thù của đứa con con mận hay sao Gì thì gì Chứ bà không bao giờ cam tâm chịu chết như thế này được Cứ đinh ninh trằng thằng nhỏ kia sẽ giống như trong giấc mơ Đến xin cơm và bóp cổ mình Biết là không thể nào tránh khỏi Nên bà quyết định đối mặt Bà đi lại chỗ cái thao nước bỏ không gần đó hút hết nước trong thau đi. Sau đó ngồi xuống, tiểu vào trong thau một ít. Làm xong xùi, vào một tay cầm thau, một tay dò đường. Từ từ ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, bà lẩm nhẩm đếm, rồi hất thẳng nước tiểu về phía trước. À, chết đi, còn quỷ mất nết. Ô cái gì vô, vô người con vậy? Tiếng của thằng Cường gia nhân la lên Làm cho bà Hường cũng chưng hững Và nhìn nó trên người đang dính đầy nước thánh của mình Mà có chút nghe ngại Nhìn trước nhìn sau một hồi Không thấy có thằng nhỏ nào xuất hiện Bà mới an tâm nói Hên quá Vậy là không có chuyện gì hết Mà mày đêm hôm mò tới phòng tao làm cái gì ừ, Dạ con đi tuần Nghe tiếng bà la M mới chạy lại gõ cửa coi thử có chuyện gì Ai vậy bị bà hất nguyên thao nước cho mặt M Mà sao cái nước này Ủa, Chết mẹ L Là nước tiểu hả bà Mày căm miệng lại cho tao Ai biểu mày có cửa mà mà không nói tên tối Làm tao tưởng ma quỷ Nên mới tạt nước tiểu đuổi đi Tao không có sao hết Mày coi mà giữ kính cái chuyện này nghe mày Không là coi chừng tao à Cầm chút tiền lẻ nè Rồi về ngủ đi Bà Hội dối cho tay thằng Cường chút bạc bụng Rồi đuổi nó đi Nhưng tính thằng này hơi cụ nhây Dẫn ở lại cả chớn hỏi Ồ mà cho con hỏi Bộ bà cũng sợ ma hả bà Sợ thằng cha mày đó Cút đi cho tao ngủ Khỏi phải nói Bà Hội Đồng đã mắc cỡ tới đỏ mặt Bà giả bộ làm dữ Vừa đuổi thằng Cường đi Cho bớt cảm thấy quê mặt Vừa đóng cửa, bà thắp đèn dầu lên ngay Rồi leo lên giường nằm trằn trọc tới sáng mà không thể nào ngủ lại được Nằm trên giường, bà cứ mãi nghĩ suy Qua sự việc ngày hôm nay Bà cảm thấy chuyện toàn bộ đám gia nhân trong nhà bị ma nhát Chắc đúng là sự thật rồi Và đứa nhỏ nhát bà không ai khác Ngoài đứa con của con châu Bà nghĩ rằng có lẽ nó hiện hồn về quấy phá Cốt để trả thù cho mẹ nó cho bà lại thấy có thêm một mối lo nữa Đó là thằng Hào Không biết nó có giống như đứa nhỏ này Mà quay trở về báo thù hay không Bà trăng trở suy tư cho bà cảm thấy điều cần thiết nhất bây giờ Là phải làm sao để chấm dứt chuyện này đây Bà nghĩ giải pháp hiệu quả nhất bây giờ Chắc là đuổi con trâu đi nơi khác Chỉ biết đâu đứa trẻ cũng sẽ đi theo mẹ nó Không ở lại ám nhà bà nữa Nhưng làm như vậy Không khéo mọi chuyện từ trước tới nay bà che giấu Bị bại lộ ra thì sao Còn nếu không đuổi con châu đi Thì cái cảnh này chắc chắn sẽ còn kéo dài Đến lúc đó Đừng nói đám gia nhân trong nhà ngay cả chính bản thân bà Cũng không chịu nổi được Thôi thì cứ đuổi đi vậy Còn chuyện con trai bà vô sinh Con dâu có chữa quan với gia đình Lỡ có lộ ra Thì bà mặc kệ luôn Dù sao an toàn cũng là trên hết Suy nghĩ mệt quá Buổi sáng Bà Hường ngủ một mạch tới trưa mới tức Vừa vậy còn chưa kịp chửa mặt cho tỉnh táo Bà đã chạy xuống chỗ của Châu Đang say lúa để xem thử Thấy Châu đang ngồi đó Chẳng say sát gì cả Mà chỉ nhìn về một hướng Nói nói cười cười, trông quỷ dị vô cùng Nó đang nói chuyện với đứa con của nó hay sao? Điều này thì bà Hường không biết Bởi bà không nhìn thấy gì khác ngoài Châu Bà chỉ dám đứng thập thò một góc mà nhìn trộm Không dám tiến lại gần Không hiểu sao Bà lại có cảm giác nhìn con Châu bây giờ Trông đáng sợ và ghê gớm lắm Cơ thể Châu ngày một ốm đi vì đói ăn Khuôn mặt khóc hát Đầu tóc bù xù rủ rượi Chỉ cần nó nhoảng miệng cười một cái Là đủ làm cho bà sợ dựng tóc gái lên rồi Nó chỉ đến chuyện đánh đuổi nó đi Thấy ngó bộ khó mở lời mà đuổi Châu đi được Bà Hương nành tìm một đứa gia nhân thân tính trong nhà Mà nhờ giả Thật ra lúc đó Châu đang nói chuyện với con mình Thằng bé chua vẻ kể lại chuyện chơi đùa với Hưng tối qua Nhưng cũng không quên cảnh báo lại mẹ nó Má à, Hồi hôm Con tính chiếc luôn bà hội đồng cho bỏ ghét Lúc con vô mộng cảnh Đang sắp bớt cổ sắp chết bà ta rồi Thì tự nhiên có một ông già nào đó Dùng phép đánh bật con ra còn có chống trả lại Nhưng phép ông ta mạnh lắm Con đánh không có lại Đành bỏ chạy thoát thân Nên không có giết được bà Châu nghe xong Thì bán tính bán nghi Không biết chẳng ai đã xuất hiện Phá bỉnh mình như thế Nên cuối cùng Chỉ đành lắc đầu nói Thôi không sao đâu con Để bà ta sống thêm một thời gian nữa cũng được Mẹ con mình thiếu gì cơ hội Trời đang chính ngọ giữa trưa Con mau trở vô hộp đi Một chút nữa chúng phải dương khí để hào tổn linh lực đó Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngay Khi linh hồn đứa nhỏ dựa bay vào trong cái hộp Thì ở phía đối diện nhà sai Ngân đã xuất hiện Và tiến thẳng tới chỗ Châu đang ngồi Vừa thấy Châu Ngân liền quỵ xuống mà khóc Chị ơi Em xin chị Chị tha cho anh Hưng có được không Châu vừa thấy Ngân đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt mình Làm cho cô rất bất ngờ Bội vàng đỡ Ngân dậy Rồi lúng thúng nói Kìa mở hai Sao mở lại làm vậy Bà hỏi biết đánh tôi chết đó Chị ơi Em biết hết rồi Em biết hết mọi chuyện rồi Chị đừng có giấu em nữa Mở hai Tôi đâu có giấu mở chuyện gì đâu Chị là vợ trước của anh Hưng Là châu trưởng của nhà hộ ngô này Chính anh Hưng đã nói cho em biết hết rồi Sắc mặt của châu có hơi thoáng bất ngờ Nhưng rất nhanh chóng Cô lấy lại bình tĩnh Ờ chắc cậu Hưng nói chơi chọc kẹo mỡ thôi à, Hoặc cũng có thể do là Bệnh cậu tái phát Cậu ăn nói về bại gì tôi à Dạ không Em đã hỏi chú Sáu rồi Không thể nào sai được Chị không cần phải giấu nữa Em xin chị Em quỳ xuống đây lại chị Chị tha cho anh Hưng nghe chị Anh không có giết con của chị mà Nghe Ngân nói đến như vậy Cháu biết là không thể nào giấu thêm được nữa Cô đành ngồi xuống bên cạnh Giữa dốt che mái tóc dài ống mượt của ngừng Cô liền nhớ lại những ngày tháng Mình còn được sống trong im ấm. Hai mấy mắt châu đã rơi lệ lúc nào không biết. Cô bồi hồi lao những giọt nước mắt trào ra. Rồi thỏa thẻ nói. Tóc em đẹp lắm. Đẹp như tấm đồng của em vậy. Thu tiệt với em là chị đâu có tù quán gì với anh Hưng. Mà phải ra tay hại anh. Chị thương anh còn không hết nữa mà. Nhưng Sao chị lại sai linh hồn đứa nhỏ Tới chiếc ảnh vậy Không hề Hoàn toàn không có Sao lại có chuyện đó được Hôm qua khi đem đồ ăn cho gia nhân về Em thấy trên trán anh Hưng Xuất hiện một chết máu bầm đen rất lạ Gặn hỏi hoài Anh mới nói là có một thằng bé tới chơi Anh nói thằng nhỏ đó Nói nó là con của mẹ Châu Nhưng mà lúc đầu anh Hưng cũng không nhớ chị là ai Với một hồi lâu sau Thì anh mới nhận ra Và nhớ lại một số điều Em hỏi hoài mới biết Thì ra chị là vợ cũ của anh Hưng Đứa bé đó là con của chị Đã bị chính má ra tay giết chết Ngân kể đến đầu Tìm Châu như có con dao cứa vô tới đó. Những quá khứ đau buồn, Đã phần nào nguôi ngoan, Nay lại được bới móc ra một lần nữa. Mắt Châu đẫm lệ, Cô quay sang đứa em cùng cảnh ngộ Làm dâu nhà phú hào như mình, Mà nói, Hồn con của chị, Sẽ không làm hại người tốt. Nó cũng chỉ là con nít, thế anh Hương chơi, Cho nên nó muốn chơi chung. Chứ không hề có ý hại anh ấy đâu. Bản thân nó cũng đã xem Hưng như một người cha vậy. Cho dù đó không phải là cha ruột. Được chị em cũng lo lắng chị nữa. Nhưng mà chị Mận à, chị dừng lại đi. Chị đừng báo thù nữa. Em biết chị sẽ giết má với những người đã từng đánh đập hành hạ anh Hào để báo thù Đừng tạo thêm ác nghiệp nữa chị ạ Không bao giờ Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu Bà ta đã đốt nhà tía chị Đuổi mấy đi xứ khác công quật mã của ông nội chị lên để dày xéo Bà chiếc con chị Giết người chị thương Em nghĩ xem Có đáng hận hay là không? Có đáng giết hay không? Chị ơi Nhưng mà chị giết má rồi cũng có được gì đâu Còn kiến bản thân dây vào ác nghiệp nữa Đừng mà chị Hãy dừng lại trước khi quá muộn Ngân à Em còn nhỏ Chưa biết được lòng giả con người ra sao Đối với tiện ác Em chỉ là một khái niệm đơn giản mơ hồ Nhưng thực tế Khi một con người bị trà đạp áp bức Họ phải tìm mỗi cách dụng lên Để chống trả Và tìm lại sự công bằng cho chính mình Em đừng khuyên chị nữa Chị đã quyết định rồi Em tráng lo cho anh Hưng cho tốt Chị sẽ giải quyết tất cả nhanh thôi Vừa nói dứt câu Mận đừng lấy chiếc hộp gỗ xuống ngay Cô lao nhẹ vết bụi ở trên chiếc hộp rồi quay sang hỏi ngân Em biết trong này là cái gì hay không? Là chìa khóa để chấm dứt hết tất cả đó Huyết tử thuật Quỷ nhi xuất quan Khai Chiếc hộp lập tức phát ra một luận hát quang đen kịch làm xám xịt cả bầu trời đang buổi trưa nắng Không trung kéo mây về khu vực này Rồi rút xuống một cơn mưa lớn ào ạt Như đang cố xả hết cơn hận thù Mà trong lòng đứa trẻ Đã chất chứa bao lâu này Tiếng xét đánh xuống từng tia đụng đụng Tiếng những cành cây va đập vào nhau Rào rạc đến đinh thai Toàn bộ gia nhân trong nhà đều thắc mắc Không hiểu tại sao lại có cơn mưa trái mùa ngay lúc này Cả Ngân và Mận đều đã ướt sủng Mận dường như đã bị thù hận khiến cho mất kiểm soát lý trí. Sự căm hận của hai mẹ con cô khiến cho chiếc hộp không thể nào chịu nổi mà phát nổ ra tan thành. Và ở trên không trung có một sinh linh đang từ tự, tự thức giấc. Nó mở mắt, nhè răng, tay chân một toàn bẫy nhọn trong hung dữ tột cùng. Mận cắn vào cổ tay của mình rồi tưới máu lên thân xác con. Cô hét lên trong căm hận Con ơi Đã đến lúc Mẹ con ta báo thù rồi Sau tiếng hét thật lớn đó Thì không gian xung quanh Hoàn toàn bị che phủ Bởi một màu đen Bây giờ chẳng khác nào như lúc nửa đêm Đứa con quỷ của Mận Đã chính thức xuất hiện Ngân ngoài liều mạng Chạy tới ôm chặt lấy đứa bé Để ngăn nó báo thù Mặc cho những chiếc vảy nhọn của nó Đang đâm sâu Ghim chặt vào da thịt mình Mặc cho cơn đau đớn đang ọc tới Ngân cũng nhất quyết không chịu buông ra Cô cố gắng siết chặt tới đứa bé Mà gào lên thật lớn với Mận Chỉ muốn giết người báo thù Thì chỉ giết em đầu tiên đi Mận vô cùng bất ngờ trước hành động của Ngân Nhưng cũng không biết làm cách nào Chị đành nói Gân à Sao em khờ vậy Bà ấy cưới em vậy Chỉ cô em là công cụ sinh đẻ cho dòng họ bà thôi Tội tình gì em phải dại dột như vậy Em không gì bà ấy Cũng không, không vì chính mình Em làm điều này là vì chị Em có muốn chị đã sai lại càng thêm sai nữa Nhưng chị không còn được lùi nữa rồi Chứ không thể nào ngừng lại đâu em mà Châu liền lập tức Biến nhỏ hình hài của quỷ nhì Rồi kéo Ngân trở ra Cô đẩy Ngân vào trong nhà kho Dùng vải băng bó vết thương cho Ngân Do bị quỷ khí nhập thân khá nhiều Nên hiện tại Ngân đã bất tỉnh Vừa lấy cái mền đắp cho Ngân Châu vừa nói Em ngủ ngoan Sao ngày hôm nay Thì chị cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa rồi Khi tỉnh dậy Giang sống cho thật hạnh phúc nghe em Dĩnh biệt Châu nhìn Ngân Mà thầm thấy chạnh lòng Châu không hại Ngân Vì Ngân tuy không máu mũ thân thích Nhưng tấm lòng nhân hậu của Ngân Đã khiến cho cô chỗ dậy Chút lòng trắc ẩn thiện lương Ít ổi còn sót lại trong mình Sau khi lo liệu mọi việc của nhân s xong thì bây giờ mới chính là lúc Châu đi tìm lại công đảo cho chính mình ở dưới cơ mưa tầm tả đang trúc mãi không ngừng Ừ cái đầu tiên mà Châu muốn tính sổ chưa phải là bà hưởng mà là những gã gia đình độc ác năm xưa vừa vào nhà cho vừa nở trong một nụ cười âm lánh giống như biểu thị của kẻ đang đi ban phát cái chết Đến cho từng người Chốt lỡ vì miếng cơm anh áo Mà phải làm ác theo lệnh của chủ mình Anh Hào Anh có giỏi theo những gì Em sắp sửa làm hay không Rất nhanh sau đó Tất cả đám tay chân rắc lực của bà Hường Lúc xưa tham gia vào cái chết của hậu Đều phải nhận một kết cục thảm khốc Cũng chính là lúc Mận tìm đến người quan trọng nhất Kẻ gây ra cho cô Cùng với những người thân yêu Biết bao nhiêu đau tường thống khổ Ngày hôm nay Mận quyết phải trả đủ Và thanh toán tất cả cho rõ ràng Mận tới tận phòng Đập cửa gọi bà Hường Bà đang ở trong giường trầm mệnh. Nghe tiếng gọi, bà lò dò sỏi dép bước ra. Đứa nào ở ngoài vậy? Là con nè mắt. Câu trả lời của Mận rất đơn giản. Nhưng chừng đó thôi, cũng đã đủ đánh lừa được bà hội đồng. Bà ngồi dậy chăm lửa mở đèn lên cho sáng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần mồi lửa chưa kịp bén lên được bao lâu, thì đã vụt tắt. Mận giả vợ thúc giục Má làm gì ở trọng Má đâu mở cửa như vậy má Ờ chờ chút má mở liền cho Trời ơi Sao mà quét quài không lên vậy cả Bày qua thăm má hay có gì không Ngân Bà vừa kéo thanh trắng ngang đi mở cửa ra Thì chợt thấy Mận Đang đứng sừng sừng trước mặt mình Bà bất chắc giật mình cho ngã ngay xuống sàn không còn đứng nổi. Mận lập tức đóng cửa cài then cẩn thận rồi lên tiếng. "Đêm qua ba ngủ ngon không ạ?" Nghe mận nói đến đó, cả người bà Hường trùng lên bần bật. Vậy là giấc mơ đêm hôm qua cùng sự xuất hiện của thằng nhỏ đó giống là một sự sắp xếp của mận. Bà Hường cố lùi ra sau, Bệnh tay lên ghế đứng dậy Cho bà cố làm tra giấy mặt bình tĩnh Vậy Chính mày Chính mày đã sai cái thằng quỷ nhỏ đó Đêm qua tới nhát tao Có phải thằng nhỏ đó Nhát hết đám gia nhân trong nhà Còn dưới hết trâu bò nhà tao nữa phải không Dạ <cười> đúng ba nói cái gì cũng đúng hết Con đâu có dám cãi Con cháu kia, mày tới đây làm gì? Mày đừng nghĩ là có thằng quỷ nhỏ đó, thì là tao sợ đâu nghe Tao là người có số lớn mạng lớn, chứ không phải như bọn cục đinh tụi mày, mà muốn dọa tụi dọa Con có nói gì đâu, sao má căng thẳng dữ vậy? Tại bữa nay tự nhiên thấy nhớ má, muốn ghé thăm má thôi Bà Hường thấy Mận chưa có ý định làm gì mình Nên cơ mặt cũng giãn ra Bà hạ giọng đáp lại Nhưng dáng vẻ vẫn ra điệu của một người bề trên Rốt cuộc mày muốn cái gì? Dẹp ngay cái trò rung cây dọa khí này đi Lúc này Mận ngồi xuống đối diện với bà Cô phát ra từng tiếng khe khẽ Tuy nhẹ nhàng Nhưng sắc lẹm tới mức Như có thể cướp vào gia thịt Tôi muốn đòi lại hết những gì Bà lấy đi của tôi Đòi lại toàn bộ Dĩ nhiên là cả cái mạng của bà nữa Khi Mận còn chưa kịp nói xong Thì đứa con tiểu quỷ Đã nhanh chóng vùng tay lên Chặt đứt một bàn tay của bà Hường ngay tại chỗ Một tiếng thét tức thành vang lên thấu trời Bà liền vùng dậy Đến bỏ chạy đi Thì Mận đã nhanh tay hơn Cô chụp hai chiếc đũa sắt, thường dùng để trong cái lò ung trong góc phòng, đâm mạnh xuống bàn tay còn lại của bà Hường. Hai thanh sắt xuyên thẳng qua lòng bàn tay bà ta, rồi đâm thủng luôn cả cái bàn. Trước tình thế này, bà Hường không còn di chuyển được nữa. Chỉ có nước ngồi im ở đó mà thôi. Tiếng la hét dẫn cất lên đều đều từng chập. Ngoài trời thì vẫn đang mưa rất to Xét đánh xuống từng đợt không ngất Biết lần này Mận chủ đích đến đi đòi mạng của mình rồi Và cố gắng gạo thét thật lớn Già đình đâu? Tụi bay đâu? Cô cứu tao! Tiếng la hét đầy sự bất lực và tuyệt vọng của kẻ thù Mận chỉ bật cười đầy sảng khoái Cô ghi mạnh hai chiếc đũa sắt Rồi lắc qua lắc lại Cố ý làm cho bà Hường cảm thấy đau đớn hơn nhiều lần. Cô từ tốn nói. Má có la tới chết cũng không ai nghe đâu. Mưa to gió lớn như vậy. Dẫu họ có nghe thì má nghĩ coi. Liệu họ sẽ lựa chọn giữ nằm trong chăn ấm hay là băng qua ngoài mưa để mà nghe má sai giặt. Đứa tiểu quỷ cũng lại hiện ra Vừa nhìn là bà Hường đã nhận ra ngay Nó là thằng bé mới đem qua bóp cổ mình ở trong mờ Bận xoa nửa bên đầu đã mất của con Cô gặn giọng đầy giận dữ Bà có biết vì sao Con tôi lại chết Mà không rõ nhân dạng hay không Là nhờ phước phần hai cú đá của bà đó Bà còn nhớ Bà đã đối xử với tôi như thế nào chứ Hôm nay tôi trả đủ cho bà Bạn lập tức lấy ra một sợi dây thựng chắc chắn Cô quấn một đầu thật chắc vào tay mình Rồi quật tới tóc lên người bà Hường Giờ quật cô vừa nói 128 rồi Tôi trả lại cho bà đủ đây Cứ như vậy trôi mạnh như cơn giấ v bất cứ vùng vụ đánh súng mỗi một tiếng chắc chúa vang Linh là một lần bà H thường gạo rú lên điên d dạy cứ vật miệng thì lẫm b đếm từng trôi không sót mộttrôi nào đến chừngtrô thứ 50 là bà thường đã chịu không nổi nằm bẹp dưới trên bạn đến rồi thứ 100 cô như gia thịt bà ta đãứ toạt ra hết rồi Mặc dù vậy nhưng bà Hường vẫn còn sống Nếu Mận cố đánh thêm 28 rồi nữa Chắc có lẽ bà phải vong mạng Nhưng như vậy chưa đủ thỏa mãn Với những gì mà trước kia Mận đã trải qua Cô ném cái rồi đi Cầm chặt tay bà Hường rồi nói 28 rôi đó Tôi cho bà nợ xuống âm phủ đánh tiếp Bây giờ bà còn thiếu con trai của tôi Ai cú đá vào bụng nữa Cho nên tôi không thể nào để bà chết được Nằm ra đây Mận kéo bà Hường ra khỏi hai thanh đũa sắt Xương thịt của bàn tay bị trét ra Trong hết sức kinh dị Bà ta bị ném ra giữa sàn nhà Như chính Mận dạo trước Cô quay sang nhìn đứa con trai đang háo hức Tới lượt được trả thù Tới lượt con đó con trai Rồi má sẽ đem xác bà ta Cho vào trong cái rọ heo ném xuống sông Báo thủ cho tía con nữa là xong Thằng bé vui vẻ vân dạ Rồi từ tự, tự tiến sát đến chỗ bà hội đồng Nó ghé sát sạc vô khuôn mặt của bà Rồi nói Ráng <cười> nằm im Cho tôi trả nợ ngang Hai Ba Khoan đã Hai đứa dừng tay lại Một đạo hào quang từ bên ngoài bắn vào Ngăn cản cú đá của tiểu quỷ Từ ngoài sân phóng vào trong phòng Một người đàn ông đã trung tuổi Khuôn mặt khắc khổ Cùng với dáng hình gầy gò quen thuộc bạn vừa nhìn Đã khiến cho cô bật khóc Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ tuôn hết cả ra Bận vội vàng lao đến ôm chầm lấy ông Cất lên tiếng đầy nứt nở Tía Tía con sống sao tía Con tưởng Tưởng cái đầu cha mày Tao sống sợ sợ này chứ đâu Thì ra ông già phá đám Mà thằng nhỏ nói hôm qua Lại chính là thầy hai Tía của má nó Ban đầu nó giận lắm Nhưng sau khi biết rồi Nó không còn giận nữa Bà cũng chạy lại ôm lấy chân ông Rồi mè nhiều ừ, Ông ngoại Ờ ngoan Cháu ngoại của ông đó hả Tội nghiệp cho con Chưa kịp ra đời Đã phải chết non như vậy rồi Cuộc xâm hợp chưa được bao lâu Thì tiểu quỷ đã phát hiện ra Bà Hường đang cố gắng lết đi tận chút Hồng kiếm đường thoát thần Nó liền lao tới chuẩn bị hành động Nó cười mà nói <cười> Ông ngoại tránh ra đi Để con đá chết bà già này Rồi ông cháu mình nói chuyện sao Ông hai liền dùng phép ngăn lại Cứu ra đòn trí tử của nó Ông nội Không được Con không được giết thêm người nữa Nếu không cả hai đứa sẽ không được siêu sinh đâu vẫn nghe tiếng nói vậy Cô liền vội kéo con mình ra được con Con phải giữ lại hồng phách Để con được đầu thai Để cho má Má báo thủ cho tiếc con Vậy rồi tao giết ai Để báo thủ cho con tao Mày giết bà hội Để báo thủ cho chồng mày Cho con mày Rồi mày chết đi Thì tao biết giết ai Để báo thủ cho con tao Hả Mận Ông Hai cất giọng nghẹn ngào Tình cảnh bây giờ thật là khó xử Nếu Mận xuống tay Sẽ phạm thêm vào tội đại ác Còn nếu không xuống tay Thì không trả được mối thù lòng Nhận thấy mình đang có khả năng được sống Bà Hội liền cố gắng lết lại chỗ ông Hai Anh Hai Cứu tụi chơi Tôi biết tội của mình rồi Anh Hai ơi Mận nhìn cha Nét mặt đầy bối rối Con biết tí lô cho con Anh mới ngăn cản Nhưng nếu con không trả thù cho anh Hảo Thì anh sẽ mãi mãi là quan hộn uống tử cục nhất quyết giết bà ta để trả thù Chứ cần con của con không ra tay Nó sẽ còn cơ hội được đầu thai Bà hội động ác độc kìa Thông đai mãn của bà Tôi nhất định phải lấy Không Nếu như quyết tự thuật Sau khi giết hết kẻ thuật Thì nó sẽ lấy cả linh hộp của thằng bé đi làm vật trao đổi Con không biết điều đó hay sao Thế Thế nói gì Bạn đang chuẩn bị xuống tay Thì nghe ông hài nói như vậy Cô cực kỳ bất ngờ Cô không tin là thứ phép thuộc đó lại phải đánh đổ nhiều đến như vậy Cứ nghĩ là tía đang gạt mình Để mình không quá lấn sâu vào ác đạo Ông hai biết được suy nghĩ của Mận Nên đành thú thực Mận à Má và em của con năm xưa Cũng là do tía ra tay hại chết Năm đó tía còn trẻ Nôn nóng báo thù cho kẻ đã giết chết sư phụ Cũng là cha nuôi của mình ở đề tí đã muốn phá em con tôi lấy xác luyện bùa chợt ngại báo quán nhưng thật công ngợ sau khi má còn uống thuốc phá thai xong không những em còn chết khiậ má con cũng đi theo nó cũng chị như vậy Nên tí quyết định từ bỏ báo thủ Không luyện quyết tự thuật nữa Không ngờ con đã lên học nó Cho chụp nó đi trả thù người khác Đúng là cuộc đời mà Là nghiệp báo mà Mận như muốn chết đứng đi Khi nghe lời thú nhận của cha mình Vậy mà từ nhỏ đến lớn Mặc cho người ta bạn tra tán vào Về chuyện tía cô giết vợ con để luyện bùa Mận đều nhất quyết một mực không tin Vì trong lòng của cô Ông hai không chỉ là một thầy pháp giỏi Mà còn là một người có tâm đức Chuyện này giống như xét đánh qua tay Mận không dám tin Và cũng không muốn tin Nhưng ông hai đã khẳng định điều đó là sự thật Ông hiểu cảm giác của con mình Ông nổi tiếp Sợ dĩ của chuyện của ngày hôm nay Giống là nghiệp báo Từ chuyện làm ngày trước của tía mà ra Tía hại vợ mình mất con Nên con gái của tía cũng phải chịu kết quả mất con Tía giết vợ Thì con cũng mất người mà con yêu thương nhất Sư phụ vì giải cấm thuộc hai người cho tía Nên mới bị quả báo vật mộ Mọi thứ đã được sắp đặt ngay từ đầu rồi Chuyện này là lỗi của tía Con được giết người thêm nữa Mận à Càng nghe ông hai nói Mận càng đau đớn Chính cô cũng không còn biết phải giải quyết như thế nào Quả thật bây giờ cô có sống hay là chết Có được siêu sinh hay không Cũng không quan trọng Trong lòng của Mận bây giờ Hận cả tía của mình Cô hận người cha mà cô hết mực yêu thương Lại làm ra những hành động Mất nhân tính đến như vậy Cô nhìn cha lần cuối Rồi nhìn sang bà Hường mà nói Tôi không ngờ Ngay cả ông Cũng không khác gì bà ta Cả đời này tôi không muốn gặp lại ông nữa Ông không xứng đáng làm cha Làm ông ngoại của con tôi Ông nói nếu tôi giết bà Hương Thì hai mẹ con tôi sẽ hộn siêu vách tán chứ gì Được Được thôi Vậy thì vĩnh biệt à, Mận đừng con Ông hai nắm lấy tài đứa con gái Kéo Mạnh ra đằng sau <cười> tránh để cho cô làm điều dại dột hết cách ông đành trút hai chiếc đũa sắt còn đang cắm trên bàn ông nhìn chỉ phía bà hội đồng bà hội à kiếp sau tôi nhất định làm trâu làm ngựa để trả nợ cho bà dứt câu ông đâm thật mạnh thanh đũa sắt vào trắng của bà hương bà ta chết ngay tại chỗ thanh đũa còn lại Ông đâm thẳng vào tim mình Tự kết liễu bản thân Mọi thứ diễn ra quá nhanh Bận không thể nào lường trước được Tình huống cha mình tự sát Cô chỉ còn biết thét lên đau đớn Ôm chậm lấy ông hai Trong giây phút thôi tớp cuối cùng Ông vẫn cố đưa tay lên Sợ mái tóc con mình mà trăng trối Chuyện tiêu gây trà Tía sẽ là người kết thúc Quyết tự thuật của con Đã chính thức được giải rồi Con hãy cố gắng Hồi hướng công đức cho thằng nhỏ Để nó được sống ngài siêu thoát Còn tía thì Cấp cấp Tía đừng nói gì nữa Sao tía lại làm như vậy Thụ của con Con phải là người báo chứ Sao tía lại gánh nghiệp tha cho con Mận ôm ông hai mà khóc lóc thảm thiết Ông lắc đầu nói Tía cố gắng tranh né nó Suốt 18 năm nay rồi Cuối cùng cũng không tranh được Là do tia không quyết đoán Do tía ích kỷ Mà làm hại đời con Khiến con phải trải qua cảnh khổ như vậy Hôm nay may mắn tôi đã trả nghiệp của mình xong rồi Bây giờ có như thế nào Tía cũng chấp nhận Chỉ cần được gặp lại mẹ Và em tắt của con một lần Để có thể nói lời xin lỗi Là tía mãn nguyện rồi Mận, tìa đi, đi nha con, con ở lại, răng làm lạnh lánh giữ, đực như tía nha con. Không, đừng mà, tía, tía ơi, tía ơi! Ông hai trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Mận. Mọi chuyện mà cho ông gây ra, cuối cùng cũng đã được chính ông giải quyết. Linh hồn ông vừa mới xuất ra không lâu Liền bị trợ đánh xuống một tia sét Tiêu thắng toàn bộ Cuối cùng ông quyết định dùng cả hồn phách của mình Để trả nợ Và giải nghiệp luôn cho cả đứa con gái của mình Sau khi huyết tử thuật được giải Mưa cũng đã ngừng trời Cảnh quan cũng trở lại yên bình như lúc trước Mặt trời cũng đã dần lặn ở đằng Tây Từ nãy tới giờ Chỉ mới trải qua hai canh giờ Nhưng tại nhà của hội đồng Đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Kinh thiên động địa Linh hồn đứa nhỏ cũng được rủ bỏ lớp đen tuyện hát ám Mà trả lại một màu trắng tinh ngây thơ trong sáng Bận nhìn con đã không còn hình hài quỷ dữ Thoáng vui trong lòng Càng vui hơn là ở ngoài sân Linh hồn hào đang đứng đó chờ cô ra đón Anh ở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc chờ con mình. Đứa trẻ nhìn thấy cha lần đầu tiên trong đời. lao tới ôm chầm lấy anh. Nó khóc lên nức nở. hào ôm con vui sướng không nên lợi. Anh bế nó lên vai, rồi nhìn vào trong căn nhà ấy. Nơi đó có Mận đang ngồi cảnh sát cha mình. Anh vẫy tay chào Mận, rồi mỉm cười dịu dàng nói. Anh chắc còn xuống dưới Em mở lại mạch dối Anh sẽ chờ ngài cho địch ta được đoạn tù Đứa nhỏ nghe cha nó nói dẫn đi xuống dưới Nó nửa mừng nửa sợ Vì phải xa tía Xa má Xa gia đình chỉ mới xâm họp không lâu Nó cứ khóc mãi mà không chịu theo Hào đi Bận đứng đó nhìn Hào Con miễn cười đầy ẩn ý Rồi <cười> Anh nghĩ coi Với những cái xác ở nhà này Thì em còn sống được bao lâu nữa Anh và con đợi em với Mận trút ngay cây đũa sắt Đang cắm trên đầu bà hội đồng Đâm thật mạnh vào cổ mình Chỉ dây lát sau Mận ngã xuống đất tắt thở đi Linh hồn cô xuất ra tiếng lại gần hai cha con Hào đứng đó Cô ẩm con lên Trời nói Bây giờ Gia đình mình đầy đủ rồi đó Hào hiểu ý của Mận Anh cũng không bất ngờ trước hành động tự sát của cô Đằng nào với tội danh giết người Mận cũng sẽ bị quan binh kết tội tử hình Có lẽ cô chọn cái chết sớm hơn để sớm được đoàn tụ với gia đình mình. Ba người bọn họ nắm tay nhau trời đi khỏi nơi này. Trong lòng họ bây giờ đây đã không còn chút thù hận nào nữa, mà chỉ còn lại niềm yêu thương cùng hạnh phúc được xung vậy. Đám gia nhân sau khi tạnh mưa liền quay trở lại làm việc. Chẳng mấy chốc mà những cái xác nhanh chóng được phát hiện ra, rồi tin tức lan truyền ra khắp nơi. Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi phát hiện bà chủ cùng với sáu anh gia nhân thân cận đã lìa đợi, thì số người còn lại, ai cũng nhanh chóng thu xếp hành trang, bỏ đi thật xa, thật lẹ. Thậm chí có người vì sợ quang phủ, mà họ cũng không thèm thu dọn hành lý, cứ thế mà bỏ chạy đi. Chẳng mấy chốc mà căn nhà trước kia luôn tóc nập bóng người, Vợ đây là yên ắng đáng sợ đến lạ thường. Vợ chồng Ngân và Hưng sau khi tỉnh dậy, chứng kiến hết toàn bộ quang cảnh xung quanh, cũng quyết định bỏ xứ ra đi. Chẳng còn chút gì phải luyến lưu về ngôi nhà này nữa. Trong căn nhà đó, chỉ còn lại những cái xác chết nằm ngỗ ngang. Một đống điện sản bạc ngàn và tiền tài vàng bạc trân châu cất đầy trong tủ. Tất cả bây giờ đây cũng giống như rơm rạ mà tôi Có chăng thứ giá trị còn lại Chỉ là những lời bàn thắng Những lời chê bai, chế diễu của người đời mà thôi Quý thính giả vừa nghe xong Chuyện ngắn Hạnh Phúc Máu Một sáng tác của Phan Thanh An Hẹn gặp lại mọi người Ở câu chuyện vào tối ngày thứ ba nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc